Cầm hương cầm xuyên hạ tỉnh. 7 giờ sáng. Ngủ trên võng bạt mắc trước cửa nhà, nhà chật quá, chỉ đủ cho ba người nằm giường. Đấy là hai đứa nhỏ đã phải dồn vào chỗ khác. Đêm lạnh và mê mệt, sau một đợt đi ô tô nhừ từ, hôm qua 3 giờ 30 chiều, lại hành quân sau quốc lộ 1A, tập trung cho một ngã ba đường đất đỏ kín đáo. Ở đây đã tấp nập không khí khẩn trương của cửa ngõ mặt trận. Mũ tai bẻo, quân phục mới toanh, những khẩu pháo nòng dài quãng và những chiếc xe xích sắt nổ máy làm xung chuyển lòng đường, lòng người, cả đạn dược, nhà bạt, cả quân trang, quân dụng, lình kình, lình kình. Tưởng chừng đây là đoàn quân đang thật sự đi vào tiền tuyến, mà có lẽ thật sự đang đi vào chiến trường, điều đó không thể nào khẳng định khi đang ở đất A này. Lại tạm biệt Nghệ An, tạm biệt như anh, sắp đến thành phố Vinh, thành phố đỏ bên bờ sông Lam, con sông chảy qua quê hương cha như anh. Thành phố mà chỉ một lỗ thùng trên mái ngói cũng đủ cho phạm tiến suật xúc cảm đến một bài thơ đặc sắc. Bên đường, còn những hố bom ba giờ sáng qua giặc vừa ném xuống. Nhìn người dân thành phố đứng dịp ngôi nhà tung ngói và hố bom lờ luet, lờ luet với vẻ thờ ơ, bình thẳng lạ lùng, thấy vững lòng vô hạn. Đúng là ở đây, hố bom là chuyện thường không nói nữa. Thành phố đổ nát nhiều. Nhà bốn tầng, nhà 3 tầng sụp đổ và rêu đã lên xanh. Nhưng cũng trong những ngôi nhà đó là vết xi măng nôi, nhạt loang lộ, là cần trục và dàn giáo vươn thẳng lên trời. Những ngôi nhà một tầng kiểu cổ, máy vẩy cá ẩn mình trong cây lá xanh um, bảo người qua đường biết lịch sử lâu đời của thành phố Nên Thơ. Mình nhìn núi Quyết, núi Hồng Lĩnh và nhà máy Điện Vinh, những tên đất nước đã đi vào lịch sử. Thế mà mọi cái đều đơn sơ, đều giản dị như chính con người tuyệt diệu ở đây. Núi không cao, không lạ, vẫn cây cỏ ấy, vẫn con đường mòn lên núi. Nhưng là điểm cao nhất của thành phố. Ta đã chặn lũ cướp trời từ ở chỗ này. Điều đặc biệt nhất là ở bến Phả Vinh, xe tập trung lại đâu nhất. Ô tô chở bộ đội được đồng bào ưu tiên vượt qua hàng mấy chục chiếc xe xếp dọc bên đường. Lúc ấy trời đổ mưa, hạt nhỏ như mau, sông Lam dâng những đợt sóng mạnh và dài. Mình đứng ở bên trái đầu phà, chỗ ấy gió mạnh nhất và hướng nước mưa nhiều nhất. Mình muốn thả sức cho mưa gió sông Lam phả vào người, ướt hết cả nửa người lạnh lắm. Ngoài lại nhìn bờ, thành phố hiện lên như một sức mơ. Trời rất mù, không thể nhìn thấy ống khói nhà máy. Nhưng từ đỉnh sóng sông Lam mưa bụi, ánh điện lòe nhòe như sao xa. Ừ, đúng đấy, thành phố đang hát bên bờ kia. Mình bỗng nhớ câu họ của người con trai buồn man mát và tủi tủi. Câu họ trả lời người con gái minh mông trên dòng vừa trong vừa mát. Chắc em sao nỡ hỡi bạn lòng ơi. Sông đục và lạnh, trong gió mưa, một cánh buồn vút hình vị lùi thùi cuốn trên mặt sóng, sông lam của em đây. Bắt đầu những con đường quanh co, lượn theo những ngọn đồi thấp và đen kịt trong đêm. Ngồi trong ô tô tài, giữa đống người và máy móc, chỉ nhận thấy con đường qua ánh đèn của xe sau. Hố bom, hố bom, hố bom, cứ lần lượt hiện ra qua khoảng nhỏ của cánh tay bạn níu lấy mui xe cho khỏi ngã. Mỗi hố bom là một lần sóc này tung người, đường vắng, khách đi bộ, đi xe đạp, thỉnh thoảng mới thấy vài người vội vã trong áo mưa. À, đất áo hốt tơi mà, Hà Tĩnh đi rồi, lại có nhiều là những chuyến xe vô gia tiền tuyến, buồn nôn kinh khủng và có lẽ sẽ không thể chịu được nữa. Cầm lạc, cầm xuyên Hà Tĩnh ường hành quân xa lắm nhưng quanh quẩn vẫn trong huyện Cẩm xuyên bắt đầu tập trung từ 4 giờ chiều và chỉ 9 giờ tối đã tới nơi dọc đường hành quân mình được nghe những đồng chí đi trước kể rất nhiều về tuyến đường sau liên quan trọng bậc nhất của chính trường người ta nói rằng những năm địch đánh phá ác liệt không lúc nào cướp máy bay trên đầu bom giặc thả bên đường chi chít ban đêm pháo sáng như ban ngày và ô tô chạy thầm chạy bằng đèn cầm thoi thóp bao nhiêu chiếc xe đã đổ đã bị bẹp trên con đường huyết mạch xa tiền tuyến này Nhưng hàng vẫn ra tiền tuyến, bộ đội vẫn ra tiền tuyến và thắng lợi cứ lớn dần lên mãi, kỳ diệu vô cùng đất nước chúng ta. Hành quân ban đêm giữa cánh đồng tối đen như mực, đeo nặng, mệt nhưng khoan khoái biết chừng nào. Tháng tư, đom đóm bay ra sáng lung linh trong cỏ, trên những bụi cây ướt hơi xương. Bỗng nghĩ, đom đóm có tên riêng không nhỉ, con đang lượn dưới dòng suối cạn, hẳn tên là Kiều Diễm, vì nó trong sáng và hiền diệu lạ lùng. Vì nó lấp lánh, lấp lánh đến kinh ngạc đấy bạn ơi. Mình hỏi Trương, có biết bài hát Con Đông Đóm? Bởi đang nhớ tới hôm nào đi bên Như Anh, Như Anh cũng hỏi mình như vậy. Làm sao Trương có thể biết được bài hát ấy? Bài hát trên đường Nguyễn Ái Quốc trong đêm tháng 7 yên tĩnh êm đềm, Trương bảo bài hát ấy thế nào? sau khi Như Anh hỏi, mình có biết đường hỏi câu như thế? Bài hát ấy thế nào hở Như Anh? Vậy mà những con đom đóm vô tư lự ấy cứ múa lượn hoài, Nó biết đâu rằng có anh đính trẻ đang mơ hồ nghĩ về một bóng dáng xa xôi qua ánh sáng mờ ảo xanh của nó. Đang diễn tập và lại cũng gần tới chính trường thật sự nên người ta cấm bật đèn pin. Chỉ có những điếu thuốc lá sông hồng loại bốn hào là tha hồ đỏ ở đầu môi. Trong đêm khuya, lố nhố bóng người đứng ngồi, lố nhố ba lô, son nồi và cả đòn kiêng chọc thoải mái vào những vì sao xa nhất. Con đường vào làng bẩn đến kinh khủng, bùn ngập đến mắt cá và nồng nạc mùi phân châu. Thật là khó người, bộ đội vừa đi vừa rùa, đường thì không hẹp lắm đâu, còn khá rộng là đằng khác. Ô tô vận tải có thể ra vào thoải mái, nhưng chỉ tội bùn, phân, cánh nặng, đường trơn sơn bảo. Đây là tỉnh huống thứ sáu, mãi đến khi xuống một cái dốc nhỏ cô giáo, thoát khỏi con đường châu đi mới cảm thấy thú vị và nên thơ một chút. Như một giấc mơ, khi qua ô cửa tò vò của vòm cây, lập tức hiện ra một bãi cát chạy khá xa. Đến sáng mới biết đó là dòng sông đang mùa rút nước, chỉ còn ít ở bờ kia lộ đến đầu gối hay hơn một chút. Sông chắc là trong lắm, vì đáy và ven sông toàn cát mà thôi. Bộ đội qua sông lòng rất vui, hứng khởi, thật sống như cảnh chiến trường mà mình đã xem trong bộ phim tài liệu. Ở bờ kia, sau lá, lò đỏ ánh đèn. Có o gái giao liên đứng chờ anh bộ đội, o cười nghe vui đáo để và cứ nhất định rằng lấy ba lô của vực để đeo hộ. Mình chật nhớ dọc đường hành quân, Hùng đã ca kéo thế nào mà một o to người mới lớp 7 đã gánh hộ hai cuộn xây nặng chịch, gớm thật, các chàng trai của A Hữu Tuyến, giỏi mồm, giỏi miệng. Mới lần đầu, mình đã cảm thấy ưa dân khu 4 thật thà chất phát và sát ngộ mình và y hai đứa vào chung nhà ông y có một con trai đi bộ đội anh đóng ở Nghệ An gần thành Phú Vinh có hai cô gái lớp 7 và lớp 5 còn đứa con trai gần nhất tên là hùng thì rất vui rất khấu rất quý các chú bộ đội đến địa phương này ở đây dù xa dù trẻ đều gọi bộ đội là chú Mình nghĩ, chữ chú ấy đã vượt ra ngoài khái niệm chú em và cha chú. Nó đã xảy ra một địa vị đặc biệt kính trọng và âu yếm cho anh bộ đội, cũng như chữ bác vô cùng độc đáo mà dân tộc đã dành riêng cho bác hồ. Như thế đấy, ở đây, ở vùng mà những đoàn quân vào ra chiến trường đều phải dừng chân, người dân chân đất này đã thấu hiểu, đã thương yêu và cảm phục anh bộ đội, con em của họ, ruột thịt của họ, niềm vui và niềm hy vọng của cả xóm làng. Đến Hà Tĩnh, vào bất kỳ nhà ai, người ta cũng hỏi, các chú đi vô hay đi ra? Như vậy, nghĩa là đã vào đến Hà Tĩnh là ít nhất cũng sẽ được nhìn thấy chiến trường. Ít nhất cũng phải được một lần nắm lấy hòn đất còn đượm khơi lửa Napal mà suy nghĩ đến những điều lớn lao của cuộc sống, suy nghĩ đến tương lai, đến chân lý của thời đại, lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao. Đến đâu cũng phải đào ngay hầm, ở chỗ tạm sừng như nghi Long nghi lộc hay cẩm khưng thì chỉ cần đào khoảng 80cm, nghĩa là ngồi ngập đầu là được. Đào xong đi là vừa, nhưng vẫn phải đào để sẵn sàng chiến đấu. Còn đến đây, chỗ ở tương đối lâu hơn thì phải đào sâu 1m50, có hàm ích hoặc có nắp để tránh bom bi, bom phá và đạt địch pháo kích đêm qua địch cho tàu chín pháo kích qua cầu hộ, chỉ cách đây vài km, cả trưa nay cũng vậy, lúc mình ngủ nghe có tiếng ỉ ẩm, té ra tàu chín đang pháo kích, biển cách đây chẳng xa lắm, theo đường chim bay là 4 km, có dịp nào sẽ ra biển mặc dù tình hình phòng không khá căng. Ngày 13 tháng 4 năm 1972. Sáng nay cả A hầu hết lên rú kiếm củi, ở nhà có mình y và anh trở làm bếp, làm Quanh quẩn buộc mấy cái nan tre lên máy là xong. Tuy khói cũng um lên là mình và y ho sạc sụa. Mình cứ đòi anh trợ cho trẻ lạt Tục cử đã bảo đàn bà không biết nuôi heo là đàn bà nhát. Đàn ông không biết buộc lạc là đàn ông hư. Buộc lạc thì dễ dàng thôi, nhưng trẻ lạt thì quả là mình vụng lắm. Phải tập dần, dền dần và chắc là làm tốt thôi. Hôm nay cảm thấy thấm mệt và người hơi bại hoài. Mình nhớ đến buổi họp A tối qua. Thực tình mình cũng không ngờ bọn nó buồn cười như thế, chẳng qua Q và D là nhờ có sự lười họp của đồng đội mà này nọ thôi. Mình đã nghĩ và nhủ bao nhiêu lần, tất cả những điều đó hết chỉ là trò trẻ con, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn và khơi nản chí. Người ta bảo rằng số phận càng ít chiều cười, nào thì người đó càng hạnh phúc, càng cay gắt, càng nghiêm khắc với bản thân thì càng tiến bộ nhanh. Mình cần gì một lời động viên hảo huyền của một người cán bộ nào nhỉ? Làm việc là theo lương tâm, theo nhiệt tình kích mạng của mỗi người. Mình không thể chịu đựng được cái thái độ giả dối, bợ đỡ cấp trên và lấy lòng cấp dưới. Không thể chịu đựng được thái độ lên mặt kẻ cả phát biểu với giọng khề khà nhạo bán của đê. Nói chung, sống trong tập thể này không được thoải mái lắm. Gò bó và người ta sống không lành mạnh, giàn dị, chân thành. B. trưởng Lọc cũng không phải như mình suy nghĩ, anh nhiệt tình xúc phát nhưng nhiều lúc lên tiếng cán bộ hay cấu cách. 14 tháng 4 năm 1972 Chuẩn bị đi lấy củi trên rừng, hôm qua mình và Y định lên lấy mấy cây cỗ nhỏ về làm nắp hầm. Nhưng nghe người ta nói thì rừng cách đây xa, 8 km cơ. Thế mà hôm nay sẽ phải đến đấy lấy củi về đun, hơi ngày cại, nhưng chắc vào rừng sẽ thú vị hơn. Nghe tụ nó nói thì dường có rất nhiều cây cơm nếp thơm lừng. Nói chung, mình cảm thấy bây giờ đã quen sống thay đổi môi trường nhiều nên không cảm thấy khét những điều mới lạ đang đến với mình. Chỉ nghĩ lại rằng, thuở nhỏ cứ mỗi lần chuyển chỗ ở, đi sơ tán hoặc chuyển nhà là ít nhất một đêm mình có ngủ cái cảm giác bồn chồn dạo sức, cái cảm giác mới mẻ xoa dịu chui trong cặp nghĩ như một đám mây bông, để rồi buổi sáng nhất định thẳng bé lại mò ra ngõ ngắm nghĩ cái lối đi về. Và cái cửa từ nay bắt đầu thân thương quen thuộc. Xong giờ đây không còn cảm giác lạ lẫm ấy nữa. Tới đâu cũng quen ngay và không cần có một thời gian nghiền ngẫm sờ mó, tìm tòi hay kinh ngạc nữa. Dạo đến Đồng Châu lấy nứa, thấy những ngôi nhà lợp ven thấp thoáng trong cây lá bên dòng suối cạn, nước lay lứt mà trong. Nhìn thấy chiếc cầu vá víu bằng hàng trăm thanh gỗ sơ mướp, mình thật như không có gì lạ cả. Cái lạ lùng, đối với mình là hàng rào qua nhà chỉ gồm những thanh gỗ đặt cát lên một chạc cây. Ở đây cũng thế, nhà cửa cũng giống nghệ an, bếp luôn luôn ở bên trái và kề sát nhà. Ngồi trong nhà thỉnh thoảng lại có mạng nhện đen bụi rơi vào cổ áo. Ngược lên, nhìn thì cả mái trong đen ngòm, người ta bảo như vậy thì đỡ mọt. Kể ra thì cũng hơi lạ một chút, ở đây chỉ khác một chút là sân phần lớn chất xi măng, bể nước hình trụ, thấp lè tè. Người ta gánh nước ở sông theo một cái thói quen tốt, ra giữa bãi cát giữa sông, khoét một lỗ và bốc nước thấm vào đấy. Như một cái bể lọc thiên nhiên vậy, kẻ cũng sạch, mặc dù sông nhìn đã rất trong, thấy cả cát sỏi dưới đáy và những bụi cây gì đó mình chưa biết tên. Thiên nhiên chỉ khác có vậy thôi, còn thì quen thuộc cả, cả lối vào nhà, lối đi xuống sông cũng không có gì lạ. Với là những âm thanh quen thuộc của con bìm bịp ở một quãng sông, vẫn tiếng chim nhại theo tiếng lá che rung trên môi anh bộ đội quen thuộc, quen thuộc như những con người ở đây. Họ có lẽ cũng quen thuộc với cảnh bộ đội vào nhà ở, và không có đó là một hiện tượng đặc biệt. Bình thường như một nếp suy nghĩ, như một thói quen vậy, và điều đó làm cho anh bộ đội dễ sống hơn, dễ quen hơn, dễ làm việc hơn. Nhưng liền đó, mình thấy thật sợ một điều. Có lẽ chẳng mấy chốc mà những cảm giác tươi mát, những cái nhìn trẻ dại sẽ chẳng còn ở trong con người mình nữa. Mới hiểu trước kia xuân diệu, ao ước nhìn đời bằng đôi mắt xanh non mãi mãi là một điểm ao ước chính đáng và hết sức khó thực hiện. Mình không tin rằng sẽ giữ được cái nhìn bỡ ngỡ quý giá ấy vì giờ đây mình đã cảm thấy quen thuộc với mọi cái ở đây rồi. Người ta đi tìm cái mới trong cuộc sống, cái tốt đẹp đang nứt nanh như thế nào nhỉ? Dạo lớp 10, nghe thầy lưu, kể và nói rất nhiều về việc đi thực tế của các nhà nghệ thuật. Người ta không tìm cái mới lộ lộ đập vào mắt, cái lạ của phong cảnh của y phục của con người mà họ cắm sâu hàng năm trời, cắm sâu vào một vùng đất nước và ở đó họ sẽ sống, họ sẽ làm việc, họ sẽ hiểu con người và những sự tích kỳ diệu của họ trên mảnh đất này. Mình hiểu như vậy, biết như vậy nhưng vẫn thấy lúng túng, mình thấy mọi cái đều bình thường, bình thường đến mức độ chẳng có gì đáng nói. Không hiểu ở đâu đã và đang hiện ra những sự tích người ta hằng ca ngợi chứ ở đây không, nhất định chẳng có gì kê gớm cả. Mình đi rừng hôm nay khá xa, nhưng phần lớn là qua cánh đồng và bãi cây thấp, chủ yếu là tìm và mua. Buổi sáng nhìn ra cánh đồng thấy một miển sương Sư mù làm nền cho bức tranh những con người đi làm, sẵn quần quá gối, dưới núi xa xa, xanh trang nghiêm, có những đám mây trắng ùn lên từ dưới thung lũng. Mặt trời nhu dần lên đấy và đến gần chân núi càng thấy một cách rõ ràng, đây là phong cảnh thực chứ không phải tranh vẽ. Bầu trời xanh mát và hơi chói rất xa đằng sau dưới núi gợi một cảm giác rất thực mà rất mơ hồ. Bên trái là hồ nước kéo dài, có trước mặt là một khúc sông đáy toàn cát và sỏi. Tất cả cửa rừng giống hẹp một bài thơ cổ trong sáng của Đỗ Phủ hay Lý Bạch. Rừng Hà Tĩnh, đây, cỏ rất cao khiến người ta muốn thấy trên sườn núi một đàn bò sữa như ở nông trường. Chào ôi, cái sườn núi êm và miệng như nhung. Bỗng nhớ câu ca sao mà giờ đây mình mới hiểu rằng nó chưa nói hết được cảnh đẹp mê hồn ở đây. Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ Chính trong phong cảnh hữu tiện đó, mình đã nghe tiếng gà rừng gáy cho một bụi cây thấp ở không xa con đường mòn vết chân người. đã nhìn và nghe chim bách thanh hót, con chim đứng theo đảnh trên một tảng đá, cái tảng đá như con cóc nghít mỏm lên trời. Bọn lính quấy bên bê, vận tải vác cả súng lên rừng, chúng nó bắn loạn xạ vào bầy chim đậu đầy ở bãi cát ven sông. Và lúc sắp về, chúng nó bắn được một con cáo con màu đen có vằn xám, non rất giống con mèo. Người ta bảo rừng này có nhiều thú, mình thấy bên suối nước đổ từ đỉnh núi theo một dải đá lớn, có nhiều vết chân lợn rừng, ở những khu rừng già mọc trên đỉnh núi, mọc dưới thung lũng, còn ở sườn thì nhiều cọt non như thế này, có lẽ sẽ có nhiều du này. Nói chung, đi vào rừng với bọn trong A không thích lắm, thiếu những người hiểu biết nhiều về rừng và những tay gan dạ, chỉ có được đã ở rừng ghế lộ nhiều nên tương đối có kinh nghiệm nhưng được lại khơi bo bo và không muốn giúp đỡ người khác. Mình cũng chẳng thích đúc dễ ngang con đường hòn lên núi để vào thác nước nhỏ, vì từ xa đã nghe tiếng nước chảy ẩm ào và tới cả những cây chuối rừng xanh mướt. Mình dù mãi, chẳng ai muốn vào cả. Có lẽ vì họ sợ, sợ những cây xanh cao lút đầu người, cứa vào da thịt những vết sức đáng sợ. Họ sợ những cây mây gai dài như ngón tay út sẵn sàng đổ xuống cổ. Và cái sợ nhất theo mình có lẽ là mùi đất mốc trắng, ẩm ướt, tối, lạnh. Vậy là mình, mặc dù gan cũng thỏ đế lắm, mình cũng cứ chui tọt vào trong để thốt lên kinh ngạc. Những tảng đá to bằng tấm phản nằm gối lên nhau thành những bậc thềm cho dọc nước trong vách xoa từ trên đỉnh xuống. Sau chính những lúc như thế này, lại nhớ như anh đến bồn chồn nhớ đến nghẹn tất cả trái tim lại. Sọc đứa trong vắt này đây, nhưng anh chưa và chẳng hề được thấy. chỉ mình, mình và tụi quỷ sứ họ nhau cởi quần áo xuống tắm, tắm và đủ nghịch. Nhưng nhớ đến như anh, những suy tưởng ngày mai khi mình đã trở về nguyên vẹn và gặp lại như anh. Mình nhớ đến ngày đầu hai đứa gặp nhau, sau ấy là tháng tư này đây, ngày 18 tám. Như anh đang đọc bốn mùa của Priest Mình trở lại cái không khí ấm cúng Dạo dực của buổi đầu Trở lại cái dịu dàng Cái dịu dàng của bàn tay Như anh Của đôi mắt Như anh Của cái miệng cười xinh xắn Thương Như anh hết sức Muốn chiều Như anh mãi Muốn hái cả rừng khoa này mà tặng Như anh Muốn giữ lòng mình thật trong sáng Để đem hết cho Như anh Như anh ăn quả bây không Ăn quả xưa rừng không Đỡ khát nước lắm đấy, và như anh nếu có đến đây cũng cẩn thận vào, vắt nhiều vô kệ Đừng vội vàng, mà ngã đấy ướt hết. Ừ, nếu như mình còn đi học thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng, đành vậy, dĩ nhiên mình đã làm như anh khổ rất nhiều. Có ai đến với những anh nói hộ mình nhỉ? bao nhiêu lần như thế, và lần nào, ngày nào cũng như thế, mình nhớ đến như anh, nói chuyện và nghĩ đến như anh trong cái ồn ào, âm ỉ và rối loạn của công việc hàng ngày. Chúng nó đang nói những điều buồn cười hết sức và nó chỉ nghiêm tịnh với những nhà nghiên cứu sinh vật, nó bảo con ếch đực tiếng kêu trầm hơn, con ếch cái tiếng kêu thanh hơn, còn cua đồng thì cua đực bao giờ cũng to một cách phổng phao. Thế con người một câu hỏi thế, người ta nhìn nhau và cười, cuộc đời tươi và buồn cười như vậy cơ đấy. Đúng là đại bác bắn rồi, vì đi suốt buổi sáng vào tận rừng mà chẳng lấy được tí củi nào. Củi thì nhiều nhưng lượng sức mọi người biết rằng không thể lôi cái khối ấy về đến bếp ăn được nên đành chịu, thế là mấy thầy trò kéo nhau xuống bãi sim mua mà chặt, toàn tang mỗi đứa hai bó củi thế là tách về. Vừa đi vừa ngượng vì ít quá. Bộ đội thịt toàn gọc trà xề. Mà gánh củi thì đứa trẻ con nó cũng chỉ cầm một cón tay là đủ. Trước kia, mình được phát viên thuốc sát trùng để uống nước suối. Mãi hôm nay mới dám uống một ngụm. Nói chung, cũng không có gì lạ lùng lắm. Vì mình đã có lần uống nước sông còn đục và bẩn hơn nhiều. Chỉ có điều hơi sợ là uống nước suối nhỡ nó chảy qua cây thuốc gì độc thì đáng ngại đấy. Lúc về trời nắng gắt, nóng nhiều, anh chuyến bảo. Chờ thế này, nó sẽ ném bom lắm đấy. Buổi sáng, mình nghe thấy phía Quảng Bình rất nhiều tiếng nổ ẩm ị. Mấy hôm nay ở đây, mình đã thấy tình hình chiến sự khá căng. Lúc ở Cầm Khưng, nghe nói địch định đổ bộ xuống mấy điểm cao sẽ đã được lệnh sơ tán và bộ đội chuẩn bị chiến đấu gấp lắm rồi. Chiều nay, máy bay địch ra rất nhiều, từ bên Lào và cả từ ngoài biển. Lúc ăn cơm xong, thấy ẩm ẩm trên đầu. Mình chạy vội ra dân thì thấy 5 cặp máy bay rất chậm từ phía Quảng Bình ra. Nó bay như đi dạo vậy, phía núi thì ba cặp, rồi sau đó rất nhiều, rất nhiều cặp bay vào, dọc theo con sông nhỏ, nó phì khói đen ở đuôi, nghiêng cánh và bay rất thấp. Bọn mình đứng ở dưới mà ức lộn ruột. Đất nước của mình mà nó bay vào tự nhiên và láo xược như thế. Cái đáng băn khoăn nữa là lực lượng phòng không ở đây lại quá mỏng. Trên bầu trời Hà Tĩnh, mình chỉ thấy có hai vệt tên lửa yếu ớt và lẻ loi bắn lên, cũng chẳng rơi chiếc nào cả, còn thì tuyệt không thấy phát Đại Bắc hay pháo cao sạ nào cả. Cứ sau mỗi tiếng rú của máy bay tăng tốc là lại nghe rầm rầm tiếng bom. Máy bay vừa bay qua đấy, tiếng pháo mình bắn lịch bịch, lịch bịch, thỉnh thoảng lại rầm rầm tiếng bom và tiếng lẹt rẹt của máy bay. Dân không cảm thấy đột ngột, việc ai người ấy làm, còn mình và tụi đính mới thì bồn chồn và cứ ra ngóng máy bay hoài. Nó bay chậm rất chậm, chậm muốn thét lên ấy, rồi nhào xuống cắt bom, nó ở trên đầu đây, không thấy pháo bắn gì cả. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, nắng hạ tiếng oi và bứt bối khơn ngoài mình, sáng sớm xưa mùa dày đặc, vào đến gần chân núi rồi mà vẫn còn ẩn trong sương Ai mới đến đây lần đầu cứ tưởng đây là một cánh đồng xa tắp, hồ nước chỉ khẽ trắng lên một chút dưới cái vệt đen của núi. Thế mà chỉ thoáng một cái, không hiểu từ bao giờ nắng đã bảo hoàng đến gõ ở sau gáy. Bây giờ, Hà Nội có lẽ mới là nắng mới, nhức đầu một chút nhưng còn dịu và phải sáng một lúc lâu mới có nắng. Mình chật nhớ rõ thì năm ngoái dạo này có đang treo áo bông cơ mà và bức ảnh như anh gửi cho mình như anh còn mặc áo bông. Người ta bảo vùng này là trung tâm của sói nào và cũng sắp có sói nào đấy, chẳng mấy chốc mà cháy đen cả người. Được cái có con sông trong vắt nên thường được tắm luôn. Từ hôm đến đây, hôm nào mình chả tắm, có ngày tắm đến hai lần. Những ngày như thế này chắc ở nhà cũng ít có. Hôm qua ta bắn rơi 60 bay, Hà Tĩnh bắn 1, Nghệ An bắn 1, Quảng Bình 2, Vĩnh Linh 2. Kể ra như thế còn ít quá, riêng Hà Tĩnh hôm qua có vài chục chiếc xa, chúng nó bay bình tĩnh như đi dạo vậy, hầu như không gặp một trợ lực nào. Cứ từng tốt hai chiếc bay song song, nó lượn mấy vòng ngón, mục tiêu chán rồi mới lao xuống ném bom. Những chiếc AD-6 nghiêng cánh vụt khói dài lê thê, non tức lộn ruột mà chẳng làm gì được nó cả. Có lúc hắn bay thấp nhìn rõ cả buồng lái. Thật đáng tiếc nếu lực lượng phòng không ở đây dày đặc như Hà Nội hay các thành phố khác thì nhất định chúng nó không thể ngang tàng như thế được. Cầu khổ hôm qua cũng bị sập, cái cầu phao bồng bềnh mà mình đã đi ô tô hôm qua. Bom nó ném rất nhiều, ném cả vào những chiếc máy kéo màu đỏ mới chờ đến nông trường đằng sau núi. Còn hôm nay thì yên tĩnh lạ thường, không có tiếng máy bay, không có tiếng nổ. Các cụ xã ở đây bảo rằng những năm địch đánh phá ác liệt không lúc nào ngớt tiếng máy bay ở trên đầu tiếng pháo địch kích từ ngoài biển vào tiếng bom in in. Thỉnh thoảng, một ngày trọn vẹn không có máy bay, mọi người thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu. Làm sao để có thể gây được tình trạng căng thẳng ở đây khi mà bom đạn trở thành điều không đáng nói trong cuộc sống? Đêm qua, lúc đi lấy gạo, pháo ta bắn lên trời như pháo hoa đỏ rực cả một góc trời, còn buổi chiều, vì ấy rực lên một màu chói lọi, đúng là bom đạn không thể giết được chất thơ của đất nước. Ở nhà lá dài chứa gạo, hồi chiều máy bay lượn quay mãi, trời vừa sụp tối, ngôi sao hôm cô độc của Như Anh vẫn hiện lên nhòe trong xương, nhưng người ta vẫn nhận ra rằng ngôi sao đó sáng và trong lắm, ở trên cái nền xanh biếc, chùm lá phi lao ly sẽ đu đưa một cách thần thoại. Cuộc đời vẫn như chẳng hề có chết chóc, có đau thương. O khồng, như anh và cặp mình, kết cái tên ấy lắm đấy. Cũng lạc quan và vui như chính đất này. Cái nút ruồi nhỏ xíu trên má là ưu điểm của O đấy. Có duyên thầm và tế nhị. Mỗi lần O nói chuyện, mình phải bắt nhắc lại đến bốn lần mới thùng câu chuyện. O bảo, các anh ở ngoài ấy ít đi bộ đội chứ trong này đi hết. Họp chi đoàn bói cũng không ra một người con trai. Mình bảo ở đó cũng đi chứ. Và những người con gái cũng có chung một cảm nghĩ như vậy. Ô ý bảo, chúng em chỉ thích đi bộ đội, nhưng khám sức khỏe không đủ nên phải ở nhà, ở nhà và đi dân công hỏa tuyến. Mình chố mắt ngạc nhiên vì người ngồi trước mặt mình kia, che miệng khi cười và chẳng bao giờ đi làm về, dám bước thẳng vào nhà khi có bộ đội ở trong. Lại là người có mặt trong chiến dịch đường 9 Khe Sanh, chị Thiên. Lại là người cõng thương binh, tiếp đạn, là người thu dọn chiến trường. Vậy là lửa khói của mặt trận đã bao trùm lên người o đó. Vậy là chính o đó là cô thanh niên xung phong đẹp kỳ lạ trong bài thơ tùy diệu của Phạm Tiến Duật. Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn, tiếng hà tĩnh nghe buồn cười đáo để anh lặng người như chui trong tiếng ru. O vẫn thùy mị dịu dàng, o chẳng đánh đá như mình quan niệm về những o gái trên tuyến lửa, o chẳng có chút gì tỏ ra sống cấp. O vẫn thương nhớ người con trai đi bộ đội đã 2 năm rồi, và đêm nay O ngồi cấp chiếc phong bề trắng mút để gửi cho anh. Nhìn O, mình thấy yên tâm lạ lùng, mình thấy tin tưởng lạ lùng ở những cô gái Việt Nam. Không, họ nhất định vượt qua cái khoảng cách kê gớm của không gian và thời gian. Ngồi nói chuyện với O, mình rất hài lòng về cách đối xử chân thật, mềm dịu và đứng đắn. O gái này đây là niềm hạnh phúc đáng gìn giữ và trân trọng của đồng đội mình đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Mình nghĩ đến những thế hệ đã qua thời chập chứng Những người giờ đã già lão Đã cao tuổi ấy Cũng có lúc họ là thanh niên như mình Một ông già, một bà lão giờ đây Dạo ấy họ cũng trò chuyện thế này Rồi người đi, người ở Thời gian chạy khét bao nhiêu chặng đường dài Để bây giờ đội quân chủ lực của quân đội Của đất nước là mình, là lứa tuổi mình tuổi trẻ đang vây quanh chiếc bàn kia Chẳng mấy chốc lại xù xẻ, e lệ Khi nói chuyện với nhau Cũng hay như anh nhỉ Mặc dù chẳng có gì ẩn ý, nhưng họ vẫn phải rùa xè, và cái rùa xè ấy mới đáng quý chứ, chẳng thể nào mua được và chẳng phải ai cũng có. Mà lạ, các o ở đây hay chế diễu bộ đội ngoài ấy. Hôm nào bọn mình đi lấy củi là y như xấu hổ đến chết, chẳng phải bọn mình không gánh được củi kệt, hay không chặt được những cành khô, nhưng rừng xa quá, và chặt được cánh củi thì hết nửa ngày, phải vội vàng ra ngay, kẹo đói. Vậy mà, hãy thấy anh bộ đội thấp thoáng lội qua sòng suối ở cửa rừng, là các o lại bụng miệng cười, nhưng anh chắc chẳng cười đâu nhỉ, nhưng anh thương cơ, còn các o này cười hoài. Lại còn hỏi, các chú bộ đội chặt cụi ở đâu, bảo tôi đi chặt với, làm cho lính số khổ đến đỏ như mặt, quả thực con cái hay nói chung dân ở đây làm ăn sỏi thật khỏe hơn dân Cuba nhiều. Quần quật suốt ngày đêm, giặc bắn phá là thế mà có coi ra gì đâu. Con trai đi bộ đội hết, các o phải làm tất cả công việc của nhà đông. Bởi thế, cái dáng lùi lũi, hơi thu, cục mịch của các o chỉ làm cho bọn mình thêm quý, thêm thương. Dĩ nhiên, các o chẳng nghĩ gì đến các o cả, các o còn thương hơn chú bộ đội gian khổ và vất vả nhất. Có lẽ chính cái tình cảm tốt đẹp ấy đã làm các o đỡ ngại và nhất là làm các chú bộ đội gìn giữ cho các o, cho mình gìn giữ tình cảm quân dân trong sáng và rất đáng ca ngợi. Mình rất tiếc rằng những anh không sống trong khuôn cảnh này, những anh còn đang vất vả học tập và những cám dỗ mà những anh cần vượt qua chẳng phải dễ dàng. Mình rất tiếc như anh không ở gần mình như o gái Hà tí này, để mình được dìu dắt, hỏi han và âu yếm chiều chuộng. Có lúc cứ nghĩ rằng Như Anh còn rất trẻ dại, còn nghi thơ quá đuổi mà mình cần phải che chở. Có lúc lại nghĩ rằng những Anh là người dù dắt mình vượt qua những chặng đường gian khó nhất, có lẽ cả hai ở đúng, Như Anh là như thế nhỉ. Trong tay mình là chiếc quạt xí. Năm trước, ngày 22 tháng 4 năm 71, Như Anh đã ô yếm viết tên mình trên nan quạt. Những nan che mọc mảnh xòe ra cho bảy con cò trắng mút vỗ cánh đọc câu thơ cổ chế lan viên. Và cánh cò lại bay hoài câu nghỉ, trước khi nhà trong khơi mát câu văn. Thế là gần trọt một năm, chiếc thuyền căng tấm buồm xanh đi về trong giấc ngủ của mình. Cách quạt, theo mình hành quân từ những ngày đầu bộ đội, mấy lần định cất về mà lần nào cũng quên. Dường như là một sự cố ý, quạt yêu quý nằm trong đáy sâu của ba lô, nằm trong đáy sâu của lòng mình, giờ đây đang dậy lên những làn gió mát. Hệt như hơi thở như anh, hệt như tiếng hát và những âm thanh đậm đà, sao xuyến cất từ trong trái tim em. mình lại viết những dọc này gì mặc dù bao nhiêu lần khác mình nhớ và nghĩ về những anh rất nhiều ra giết và bưng quân cũng không rõ nữa chắc là mình muốn bù cho những anh vì ở trên mình đã viết và nói khá nhiều về o hồng, o gái hà tĩnh sống sung sướng hơn như anh và khổ hơn như anh Ừ, mình không muốn và sẽ chẳng bao giờ dành cho ai khác trừ những anh yêu quý, những tình cảm tốt đẹp nhất và trong sáng nhất. Cứ mỗi lần gặp một người con gái, dù quen hay chẳng hề biết họ, cũng gửi cho mình nhớ đến như anh, nhớ đến người thương nhất và tin nhất của lòng mình. như anh đã biết mình vào đây chưa nhỉ Và những anh sẽ nghĩ gì? Đã nghĩ gì trong những ngày mình đi xa? Ai có được niềm hạnh phúc mình hằng ao ước, hái tặng như anh, những bông hoa đẹp và tươi mát nhất vườn, thơm nhất vườn, ai nhỉ Nhưng thôi, cái đó chỉ là điều rất nhỏ, chỉ mong mỏi như anh thực sự học giỏi, làm được nhiều, cống hiến được nhiều. Có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc chân chính nhất mà người ta hẳn băn khoăn. Những ngày mà mình nhớ rất nhiều đến các bạn cùng lớp, cùng học với mình, cùng trường. Có người đi bộ đội đã hy sinh, có người còn ở tiền tuyến, có người ở nhà và có người đi học nước ngoài. Mỗi người một công việc quan trọng do so đất nước phân công. Mình rất tin rằng mỗi người bạn ấy sẽ có lúc nhớ lại những mái trường các bạn đã đi qua, sẽ nhớ những kỷ niệm chẳng bao giờ có thể phai nhòa và những ước muốn xôn xao khi cửa đời rộng mở. Có thể mượn ý tố khỉu mà nói ở đây, ta chính là hôm nay và các bạn chính là mãi mãi. Nhưng làm sao có thể có tương lai đẹp đẽ khi không có những người hôm nay đang cầm súng, đang gian khổ đánh giặc. Riêng mình, hình như đây là một phần thưởng đi bộ đội. Với mình không chỉ là đánh giặc, được sống những ngày oanh liệt và vẻ vang nhất của đất nước. Khi mà dân tộc ta đang thắng lớn và bước nhanh đến ngày thắng lợi hoàn toàn, mình phải viết. Phải viết với tất cả năng lực của mình có được. Phải viết với sự say mê, cố gắng hết sức của bản thân. Viết với bao nhiêu gửi gắm và tin tưởng của bạn bè đối với mình. Mình rất khổ tâm và đau đớn vì chẳng viết được cái gì có hồn cả. Dòng sông chảy qua xóm làng đẹp là thế. Với chiếc thuyền gỗ ngấm nước, những giải cát mơ màng mọc lờ đờ mặt nước, những bụi sông xóa tóc xanh cả sông. Chào ôi, giọng họ đầy thương, đầy nhớ trong đêm vắng trăng đầy sao. Xóm làng sau một ngày thắng giặc như vậy đó Mình muốn viết một cái gì, một bài thơ một bài tùy bút về những điều tương tự như thế mà không khi nào hài lòng cả. Khi nào cũng chỉ là những cảm xúc xáo mòn và cũ kỹ, những hình ảnh mất hết cốc cảnh của cuộc đời. Ý nghĩa của mình bao giờ cũng mơ hồ, hình thành không rõ rệt, chỉ khẽ thoáng, khẽ chạm vào là biến đi đằng nào, không sao giữ lại được. Đến một lúc tình cờ nào nó lại hiện ra rõ ràng, cốt chít như những dòng chữ chính xác của một cuốn sách giáo khoa. Các bạn đi học, có cái khổ, cái vất vả của người đi học. Không ai có thể sống thoải mái nếu người đó muốn thực sự có ích, muốn đóng góp một thành quả lớn lao cho đất nước. Phải nói rằng mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng rất nhiều để sống và làm những ước muốn mà thù nhỏ mình hằng ao ước. Mình chỉ muốn làm tốt nhất, đúng đắn nhất, đầy đủ nhất câu kết luận của bài tập làm văn mình đã viết hồi học phổ thông. Chỉ muốn chứng minh đẹp nhất những điều mình đã nói với Như Anh yêu dấu trong những lá thư. Ngày 16 tháng 4 năm 1972 Hôm qua yên tĩnh, nhưng đấy là đối với cái tỉnh Hà Tĩnh mình đang ở Còn đối với miền Nam và những miền đất nước khác thì vẫn chẳng có chút gì là yên tĩnh cả Hai giờ sáng nay, máy bay địch tới bắn phá Hải Phòng, bị bắn rơi 5 chiếc Đặc biệt nhất là có một B-52 Như vậy, địch đã dùng B-52 ra bắn phá các thành phố lớn, tiến hành một bước leo thang ở miền Bắc Ở miền Nam, thị xã Bình Long đã được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân tụ tập quanh người hàng xóm có chiếc đài bán dẫn nhỏ để nghe tin tức. Họ ngóng tin như một giá trị tinh thần không thể nào thiếu được. Và ở họ có một sự nhạy cảm rất đáng quý về chính trị. 13 giờ, địch ném bom ở Kỳ Anh, phía Tây, thì 14 giờ họ đã biết rất chắc chắn, rất chính xác. Ai cho họ biết được những tin tức ấy nhỉ? Bà cụ toàn hỏi mình tin tức, mình thì mù tịt, Chẳng biết gì cả, không phải bộ đội là được biết hết tin tức chính trường đâu. Họ cứ tưởng có tin gì mới ở chính trường là bọn mình lại được tập hợp để nghe báo cáo ngay. Thực ra, nguồn tin tức mà bọn mình nghe là một báo của tiểu đoàn và cái đài đô của ông cán bộ. Trong khi người dân còn biết bao nhiêu nguồn tin về hè phần lớn là chân thực nhất. Phải nói, ở mỗi người sống trên đất Hà Tĩnh đều có một mối quan tâm đáng quý đối với đất nước. Họ lo lắng cho vùng bị bom đạn địch tàn phá Họ lo lắng cho cả những vùng họ ghi rằng địch sắp đổ bộ Đây là nơi đầu tiên mình thấy sự cam thù khiến bị kẻ thù của dân tộc dữ dội nhất, mạnh mẽ nhất Nghe tin địch đã đổ bộ xuống cầu Hàm Rồng Mọi người hỏi nhau để giác minh sự đúng đắn của nguồn tin ấy Nhưng họ hỏi mà bên trong họ không tin Làm sao địch có thể đổ bộ xuống đấy được Ở đó chúng nó ăn cướp gì được Dân thì không có gạo, chỉ nhiều khoai Những cụ già hoàng hóa, thanh hóa Sẵn sàng cho chúng nếm khoai Sự quan tâm đến vật mạch đất nước ở đây Gắn liền với nỗi lo lắng Của bản thân mỗi người và gia đình Bởi vậy, điều đó cũng là phải thôi Điều đó cũng hợp logic thôi O khổng chiều nay Bắt đầu đi dân công hỏa tuyến Ở Quảng Bình O dọa ở nhà là phải làm cơm tiễn đi Vì vào trong đó O sẽ khám bộ đội Và nhất định sẽ đi trong đợt này Bà cụ lo cúm và cứ vừa sửa soạn cho o đi, vừa mắng nào là cái ngữ mày mà đòi đi bộ đội, đòi đi vác đạn cho pháo, nào là nó chỉ bắn dọa cũng sợ rồi, còn o ta cứ tỉnh bơ. O bận rộn ra sông gội đầu và giật cái áo xanh o hay mặc, nó đã cũ và bạc trắng ở vai áo. O ra ngõ vặt đôi quang gánh bằng những sợi mây trắng nõn còn dính nhựa. Cả nhà ăn cơm, rồi mà o còn đứng đó, o làm mê say, o mặc những cơn gió mùa hè thổi tung những lùm lá che Mình đi ăn cơm và hỏi, o hồng không ăn cơm để chiều đi à? O cười ngượng kiệu, mình giật mình vì bỗng nhận ra rằng o còn nhỏ quá. O nhỏ như một em bé cấp 2, và sự thật o chỉ mới là học sinh lớp 6. Dưới lớp tay mình là tờ biệt màu xanh hơi cũ, cái biệt sách có dòng chữ... Trường cấp 2 Cẩm Lạc, lớp 6B, Lê Tị Hồng, năm 1971-1972. Có phải O không? Đã tẩy đi sỏng con số 1971-1972 không? O đừng ngượng, năm nay O 16 hay 17 tuổi rồi. O chẳng đi học nữa. Bộ đội chẳng chê O học sốt đâu. Bộ đội 12 năm đi học, sung sướng hơn O nhiều và hiểu nỗi khổ của người không được đi học. Vậy là o gái hà tĩnh này lại đi vừa lớn dậy vừa thôi học mấy tháng thôi, mà cuộc đời đã phong phú lắm, đã đẹp lắm rồi, mà cuộc đời o đã có bề dày và cả bề sâu nữa. O đã và sắp đi hòa tuyến, o đi thanh thản, hào hứng o tung tăng đi đến chín trường. Rất lạ, o nhắc mình nhớ đến Như Anh rất nhiều. Sao Như Anh không là một o gái hà tĩnh thế này, để hôm nay mình được biện diện chia tay và hẹn gặp Như Anh ở chín trường? Mà đây lại chỉ là một o gái khác lạ. Mình không muốn nói gì với o cả, chỉ thầm chào thôi. Chỉ mong o chống lớn, trưởng thành trong thử thách ác liệt của tuyến lửa và trở về như hàng nghìn cô gái khác. Để lại nỗi ngần ngơ cho đời như bài thơ ca ngợi các o. Như anh học sỏi không? Như anh học sỏi không? Như anh có được chứng kiến, được biết những con người, những cô gái trẻ yêu đời đang làm thay cho Như anh, cho các bạn Như anh ở nhà học tập, Phải đấy, họ sung sướng hơn Như Anh và gian khổ hơn Như Anh cũng chính là ở đấy. Họ hạnh phúc hơn Như Anh cũng chính ở trận tuyến này. Mình chẳng muốn nói Như Anh và các bạn Như Anh phải chịu ơn những cô gái đi trên đất lửa. Họ cũng như Như Anh chỉ làm nhiệm vụ quan trọng mà đất nước trao cho. Nhiệm vụ nào cũng vẻ vang, cũng gian khổ cả. Mình rất hiểu Như Anh, rất hiểu rằng Như Anh mong muốn và đang cúng kiến sức lực của mình cho đất nước rất hiểu rằng Như Anh không bao giờ muốn trốn tránh những nơi gian khổ ác liệt, nơi cái sống và cái chết đang sẵn co nhau. Mình chỉ muốn nhắc Như Anh rằng, Như Anh à, các o gái này có thể mất đi lắm, còn Như Anh và các bạn thì chắc chắn sẽ tồn tại, sẽ sống. Bởi vậy, nhiệm vụ của những Anh rất nặng nề, phải làm tiếp những gì mà người ở chiến trường không sao làm được. Ở chiến trường này, ta đã thắng và thắng to, còn ở chỗ Như Anh, ta chưa thắng lớn, nhiệm vụ của Như Anh nặng nề như thế. Tất cả những điều đó hẳn như anh hiểu rõ và sâu xa. Hẳn như anh sẽ biến những suy nghĩ rằn vặt mình đang sống bình yên khi đất nước đang gian khổ thành quyết tâm lớn nhất để học giỏi, thật giỏi. Mình tin được ở điều đó và mong chờ những tin vui nhất. Mình sắp vào rừng, một giờ trưa, chiều nay đi lấy danh về làm bếp, chắc là phải vào sâu và tối mới về được. O hồng đi rồi, chắc chẳng còn được gặp mịch nữa. Mình ở đây không lâu rồi lại chuyện nghe đột như vậy. Nhưng chắc rằng mình có quyên o Người con gái bình dị trên đất Hà Tĩnh có thanh niên xung phong mà phạm tiến ruột hàng ca ngợi Hôm nay, máy bay sẽ ít Nhưng có ra và không yên tĩnh như đêm qua 9 giờ đêm qua bó động di chuyển Như ở chín chiều vậy Mình chật nhớ rằng Ở đây có một điều đặc biệt là nhiều chó Chó sủa san khi có người qua đường Và cũng làm ầm cả xóm khi ở sân kho Bộ đội vũ tay khoan hu Những người được tuyên dương buồn cười thật Y và anh trở đi chợ. Mình định viết xong thư rồi đi, nhưng lại bận. Nó bảo chợ không thú vị lắm, mà có khi còn đắt. Y định mua một con cua bể lớn về nấu bát canh cua cho tiểu đội. 17 tháng 4 năm 1972 ba giờ chiều nay, lại hành quân đến thị xã Hà Tĩnh để chuẩn bị diễn tập. Mỗi người mang lương thực đủ 4 ngày ăn. Sau Liên bảo rằng từ đây đến đó khoảng 30 km. Toàn E tập đánh quân đổ bộ. B trưởng và D trưởng đã ở đó rồi. Sáng nay, mình đến C-18 lấy đôi ác quy, đã thấy bên đó dậm dịch chuẩn bị đi. Dây điện thoại đã cắt ra rồi. Buổi sáng, mình được phân công đi lên E, nghe anh T chỉ đường thì thấy sao mà đơn giản thế. Đến cái khe củi của cao điểm 50, rồi sau đó đi 200 m rẽ tay trái, qua chiếc cầu, vân vân Hỏi tham xã Cẩm Sơn. Ai ngờ, qua khỏi điểm cao 50, chỗ ấy có pháo 37 trực tuyến là Lạc Quách. Ở vùng này, xã Cầm Sơn chính là ba xã hợp lại. Mình đi vòng quanh qua tất cả các xe trực thuộc rồi mới đến đoàn bộ và theo đường xây về C-18. Đoạn đường không phải 5 km mà lại cấp 2, cấp 3 lần. Nắng to, cát và chó trang, đường không lên thì trời xanh ngút ngàn. Đường không có một bụi cây nhỏ, không có một vũng nước, ngật đầu lên thì trời xanh ngút ngàn. Cái màu xanh đến thương và những đám mây trắng sốt. Từ hôm đến đây, hôm nào mình cũng say mê ngắm núi, mà hôm nào cũng thấy đẹp, thấy lạ. Núi ở gần xanh màu lá cây rất trang nghiêm, nhưng càng xa thì càng nhiều mây và sương phủ. Có một lớp màn, rất mỏng choàng từ cọn núi. Cái màu lờ đờ như nước luộc chai, non thật diệu. Quả là núi non ở đây nên thơ thật. Mình ngật nhìn trời và suy xoa tiếc vì công độ sức khỏe đi học lái máy bay. Cả E, hôm khác chỉ được có một người, huy được về Hà Nội một tháng, đều dưỡng ở bệnh viện 10. Thời gian đó nghỉ cơi và kiểm tra sức khỏe. Nó đạt hết, vượt qua hết các phòng, ác liệt, và sau cùng bị loại vì phim họng. Bọn mình tiếp thay cho nó. Từ các E, các F, chọn được 13 đứa, chứ còn 3 đứa ở lại khám tiếp để 29 tháng 4 này có đợt đi Liên Xô. Mình nghe xong mà cứ ao ước hoài, Giá mình đủ tiêu chuẩn sức khỏe được đi học chắc chắn sẽ gặp được như anh trên đất lạ và từ đó bao nhiêu mơ ước bé nhỏ buồn ngủ và viện vông cứ quay cuồng trong óc Bỗng giật mình cược nghiệp Ô kìa, sao mình lại thế nhỉ, mình chẳng đã từng ao ước được đi bộ binh hay sao? Đi bộ binh là đi đất, anh bộ đội đi đất và gắn bó với đất này, gắn bó với người dân sống ở đất này. Mình chẳng đã từng ao ước và nói với những anh rất nhiều về hạnh phúc lớn lao mà những anh không được hưởng là Chính bản thân mình được sống chiến đấu trên trận tuyến giáp mặt quân thủ trong những ngày ác liệt nhất của đất nước. Thế mà bây giờ, định đi đấy ao ước đi học nước ngoài 6-7 năm đấy. Khi về, thì hết Mỹ rồi còn gì nữa, tha khổ bay bổng trên trời nhé. Thật xấu khổ và khen kém biết trực nào. sau mình không có được suy nghĩ như Vương Đình Cung? Anh được chọn đi học rồi, nhưng vì đơn vị sắp bước vào chiến đấu, vì anh không muốn để lỡ cơ hội được tiêu diệt giặc, nên anh đã từ chối và đi vào cuộc chiến đấu một cách tự giác và đáng phục vô cùng. Một giờ ba mươi rồi, đơn vị đã tập trung nghe phổ biến kế hoạch chiều đi, bận rộn quá. 14:30 nghe tin mấy bài địch bắn phá Hà Nội mình nghe đài buổi trưa được biết địch cho chiều tốt máy bay đến ném bom vào nội thành và các ngoại thành Hà Nội phố đội Cấn bãi Phúc xá khoa khóa của trường mình sơ tán ở bãi Phúc Xá không hiểu có làm sao không cả ở đất làm võng o cách xa lâm nữa bao nhiêu người đã chết bao nhiêu ngôi nhà đau đồ thế ra không chỉ trong này địch mới bắn phá mà chúng đã mở rộng các cuộc leo thang man dợ ra khắp miền Bắc Hôm qua, viết một lá thư về nhà kể chuyện giặc ném bom ác liệt ở tuyến lửa, cứ tưởng ở nhà bình yên lắm, ai ngờ ở đâu cũng là đất lửa cả thôi, và lá thư chưa gửi ấy đã trở thành lạc hậu. Vượng và B ở đội cấn, không hiểu có sao không? Báo và đại bảo, chết có 8 người, bị thương 25, nhưng chắc là nhiều hơn thế. Bọn lính Hà Nội buồn chột lắm và rất lo cho gia đình, rất lo cho thành phố. 17 tháng 4 năm 1972 19 giờ Nghe ồn ào ở sau nhà Mới chạy sang xem Quá ra tụ lính đi xuống sông đã thấy Một đàn lợn lòi Con ngủ muộn trong bụi cây dại um tùm Ở bên sông Không hiểu tại sao chúng nó từ trên rừng lại lạc xuống tận đây mà ngủ quên đi mất Lợn lòi chạy rất nhanh Luồn qua những hàng rào gai Hàng rào ruối và dây mây Chạy ngang sân nhà Theo sau là bộ đội hò khét in ỏi Mãi sau hôm mới tóm được một chú lợn và mệt quá, người ta dừng lại, bỏ lại những con kia chạy thoát. Chú lợn loài con con khác nhiều so với lợn nhà, nó không ù ỉ và ngu như lợn nuôi ở trong chuồng. Ông già buộc chân nó bằng sợi dây thừng rất chắc và nó chẳng en gì cả, nó chỉ giãy dụa thôi, còn thịt ngon lắm. Con lợn rắn chắc, chạy nhanh và luồn qua hàng rào rất gọn. Bộ lông thì rất đặc biệt, không đen nhánh hay trắng bạc hay loang lổ như lợn nhà mà bộ lông hệt như một chiếc áo tù, có những vệt dài kéo từ đầu đến đuôi, màu nâu tím, mấy anh lính tán có lẽ vì nó quạc áo tù nên mới bị bắt thế. Thằng binh còn rất trẻ con. Hắn chưa rời xa chiếc săng nan đáng ghét như cái tên của hắn, không sao, bắt từ nhỏ nó còn đỡ phán. Những nương rắn đẹp khung trên đồi, trên núi kia bị tụi này súng phá phách hầu nhiều, mỗi lần vào rừng Vạch lau đi, bọn mình đã thấy những ống dài và hôi hám lối đi của lợn rừng. Bọn mình vào rừng, mà cứ nghĩ mãi đến những con lợn ấy. Kể ra, đi lấy xanh thế này chỉ có trong tay một cái liềm cùn, một cái đòn xóc nhọn hai đầu và một ít dây sừng Nếu lỡ có một đàn hổ báo hay một đàn lợn lòi từ trên núi lao xuống, thì chẳng phải dễ dàng mà thoát được. Nhưng nói vậy thôi, chứ sợ quá gì. Mình là con người ắt phải thắng hết mọi xúc vật mọi sợ trong rừng hay ở đâu đi nữa." Đây là ý kiến của các o gái Hà Tĩnh khi nghe bọn mình than thở sọc lủi vào rừng. Kể ra, hôm nay mình cảm thấy hơi buồn, hơi nản vì các o gái Hà Tĩnh, có lẽ đây là quan niệm mới về các o. Đến đây được mấy ngày rồi và quan niệm của mình về các o vẫn là tốt đẹp, cảm phục và thầm biết ơn. O khổng ở nhà mình chú Quân thật thùy mị nết na. Nhưng ba cô gái bọn mình gặp trong giường hôm nay thì thật là kiên khủng. Mình đi trước cả toán mà vẫn phải né sang một bên để nhìn rõ mặt các o. Mình không muốn và không thể viết được tất cả hay một phần rất nhỏ những mẫu đối thoại của bộ đội và các cô vào đây được. Vì nó táo tợn, nó thô lỗ và trần trụi quá. Trước kia, khi ở nhà, nghe người ta bảo rằng con gái khu 4 thiếu thốn tình cảm một cách kinh khủng, nên họ thử đòi hỏi một cách thẳng thắn. Mình không tin... Làm sao người ta lại có thể trai xạc đến mức như vậy được, nhất là cái chủ động lại thuộc về người con cái Bọn mình, 5 đứa, đi lấy xanh, vừa đến cửa rừng thì gặp ba cô. Các cô còn trẻ, nghe tiếng cười các o xúc xích sau lùm cây mua cao lớn, bọn lính cứ tỉnh bơ. Cái tỉnh bơ của lính quân khu 3 dường như nói rằng, về các cô cười thì cứ cười, vì chúng tôi đi thì cứ đi thôi, và chẳng chút ít gì xính hút đến nhau. Nói vậy thôi, chứ lính vẫn nghe, vẫn chú ý nghe và bình luận tiếng cười ấy. Nghe ghi ghi bọn mình thống nhất với nhau như thế, và im lặng đi qua. Nhưng rồi các o cứ bám lấy, cứ bám lấy và tha hồ thả chí tưởng tượng bay loạn xạ. Các o nói đến tình trạng, con trai phân phối của khu 4 Các o tự gọi bọn mình là chú, rồi chuyển sang gọi anh tự lúc nào. Các o gợi cạp một cách thô lỗ và cảm thấy rờn rợn khi nghe tiếng cười thê thế ấy. Lẽ ra mình thấy Hà Tĩnh đáng yêu hơn khi không gặp ba cô gái ấy, ba cô gái quái quỷ ấy. Các cô cứ đòi tự do ở trong rừng và thật đáng sợ khi một trong các cô gái đã trả lời bộ đội khi Quy bảo các cô dẫn tới chỗ có danh. Cô ấy bảo khu bốn có tục lệ vào rừng mà có hai người con trai và con gái thì phải cởi hết áo quần. Thật kinh khủng quá, mình cảm thấy nửa ghi ghi nửa lại thương hại các cô. Ở đây rừng vắng, và ở chỗ vắng ấy, nên người ta mới điên như vậy hay sao? Và không hiểu, o hồng thủy mỹ, dù xe ở nhà, có lúc nào lại trở nên điên dại như thế hay không? Đấy là những cảm giác, khi mình đứng trên núi cao, nhìn xuống thấy bóng áo lót màu trắng của các cô gái. Nghe tiếng hò sông lam của anh bộ đội nhỏ Li Ti đang men theo sượt núi, và nhìn ra xa tiết tắp, biển đang dâng lên mênh mông. 18 tháng 4 năm 1972 hành quân lúc 16:30 đi diễn tập, đó là đợt 1 của thời kỳ diễn tập giải toàn e, thằng y bảo 6 giờ tối mới đi nên mình cứ vào ra mãi, ai ngờ 4:30 chiều đã đi rồi. Bỏ quên cả lựu đạn, bỏ quên cả súng và ba lô thì buộc chưa chặt. Lúc cả đơn vị đi hết cả rồi, mình mới đuổi theo mệt ngoài cười. Buổi sáng vừa lên c 18 nằm ắc quy, buổi chiều lại đi ngay. Nắng rất cắt và choáng mặc dù mình đã gửi tất cả sách vở chăn áo rét ở chỗ tạm chú quân mà ba lô vẫn nặng mười lăm gạo sau đó đeo hộ tê hai bao gạo một khẩu súng cộng tất cả cũng đến ba cân có thừa lần hành quân này đi thật rời dạc cả đê đi thành mấy tốt lẻ tệ lẻ tè và mọi người đều mệt ngay từ những phút đầu tiên nắng hà tĩnh nhất là khoảng ba bốn giờ chiều nắng cắt kinh khủng như thiêu như đốt Hoa cạp mắt và đầu thì cứ ong ong, có được nồng nặc mùi phân trâu và lầy lội khi trời mưa, thì hôm nay trời nắng cứ bụi lầm lên và kết lẹp. Kỳ cúi thì không, cả hơi nước bốc lên từ con sông ngay cạnh đường cũng không đủ làm dịu bớt làn không khí nóng nực và bực bội ấy. Mới đi được vài km mà rất nhiều người đã bị cục xuống rồi, nhất là bọn bê vận tải cứ đầu trần, chân đất, nằm thờ dưới nắng hè. Thật thế, mỗi lần hành quân là một lần thử thách rất căng thẳng. Nếu như ai không có nghị lực, không đấu tranh thắng nổi sự cám rũ nghị ngươi, thì nhất định người đó không thể bám sát được độc đội. Đã hành quân thì không thể nào nhẹ nhàng được. Mình thấu hiểu rất rõ điều đó. Bao nhiêu lần hành quân, và lần nào mình cũng rất tự hào rằng mình không hề bị rớt lại. Có một lần nào mình nhờ, và đến ai đeo khổ và lần nào mình cũng đeo vượt tiêu chuẩn yêu cầu. Không phải nhờ cái thân thẳng người to cành càng, Không phải nhờ đôi chân cầu thủ như bọn nó thường nói chẳng phải đâu lần nào cũng nặng lần nào cũng phải cố cũng phải đặt yêu cầu rất cao cho mình không được lùi bước không được chậm lại và phải đi đến cùng chỉ cần có một ý nghĩ nhỏ sáng như bỏ bớt được cái này cái kia thì nhẹ hơn chỉ cần có một ý nghĩ nhỏ như vậy thôi là cảm thấy cái khối sau lưng kéo thiết vào vai và rất khó đi đến đích là phải cố gắng rất nhiều mới xua được ý nghĩa tiêu cực ấy lúc nào mình cũng tự nhủ không thể nào khác thế được còn phải đeo nặng hơn, đi dài và nhiều hơn nữa, suốt dọc đường hành quân, cũng phải lúc nào cũng cảm thấy nặng nhọc và gian khổ. Mình hay đọc thơ, làm thơ, làm thơ trên đường hành quân, và chính những lúc tâm hồn mình mơ mộng với những vần thơ êm dịu hay xa xiết, tự dưng thấy thân mình nhẹ bổng tưởng chừng mình có thể bay lên được và chẳng cảm thấy chiếc ba lột nặng kình đang đè dí hai vai. Nhớ là những lúc nhớ như anh, những lúc đọc thơ cho những anh nghe và làm thơ tặng như anh, thì cảm thấy say thực sự và cứ ao ước con đường ấy dài ra vĩnh viễn, thì mọi khó khăn gian khổ sẽ trở thành niềm hạnh phúc rất tự nhiên. Khoảng trời em mưa thưa bóng mây, mưa có hiểu như tình ta buổi ấy, cơn mưa giận, cơn mưa thương biết mấy, nhớ nhung gì mà ướt áo người xa Đấy là... Khoảng trời em, của Quang Huy, mưa khó hiểu như tình ta buổi ấy, thì chán, nhưng anh nhỉ? Nhưng anh nên chữa lại là, mưa thủ thì như lòng em, buổi ấy thì khơn. Cứ thế, cứ thế, ta đi hết chặng đường hành quân, và chính trên những chặng đường ấy mà nảy nở ra những tứ thơ, những tứ thơ chưa hay, nhưng thật, vì nó sinh ra cho mổ hôi và axit lắc Anh đã đi con đường ấy chưa? Đường tôi đi đỏ bừng sắc lửa, màu cây xanh chẳng có đâu, chỉ có màu quân phục, khiến bức hành quân cứ bồn chồn thôi thúc nhưng mỗi lần ta nhớ tới miền Nam. Trên đường tôi đi. Đi trong đêm khuya, những anh bộ đội hay tìm ngôi sao hôm cô độc, một tinh cầu trói lọi. Sao hôm thực mọc cách tầm tay với mặt trăng hiền diệu. Mấy đêm sáng trăng, đêm nào cũng vậy, mặt trăng lên là thấy sau hôm, sau hôm mọc từ lúc trời còn đỏ mờ rồi xanh dần ánh thép và khi bầu trời xanh một mực kiểu long thì ngôi sao mới sáng tỏ làm như đôi mắt em thao thức theo anh trên đường gian khó. Người ta tìm những chòm quen thuộc của làng quê Việt Nam, chòm đại khùng và tiểu khùng tinh cho người tìm phương Bắc, ngôi sao bắt đầu như ánh sáng của em tụ lại từ xứ tuyết xa xôi. Và ông thật nông tựa lưng vào bờ sông sao sáng rực, nghĩ về đất nước, bỏ mặc con việc bơi hoài trên dọc nước sóng sánh sao xa. Mình bỗng nghĩ tới một điều, cả khuya trời cũng bộ bề những công việc nhạt đông, đất nước khổ đau và nghìn năm lăn lộn với ruộng đồng. Người ta chỉ còn nghĩ đến gầu dai, gầu sòng, chỉ còn nghĩ đến vụ cấy qua các tròm sao mơ mộng, cả những năm tháng lừa cháy chống ngoại xâm đã để lại trên trời tròm sao tráng dĩ, gài thanh kiếm ở ngang sườn. Mình hay nghĩ vu vơ như thế về các ngôi sao, các dân tộc khác mơ mộng hơn chăng khi họ nhìn sao hôm là thần vệ nữ, người con gái đẹp tuyệt vời đem tình yêu cho thế giới. Còn dân mình thì sự thích về những ngôi sao cũng chỉ là những bài ca cảm động về tình anh em, về tình đồng đội. Mình bảo với Y, nhất định sẽ viết về những ngôi sao trong nhật ký. Y buồn cười lắm, nó bảo ngôi sao thì có dính líu gì đến nhật ký mà mình cũng viết. Y nói viết nhật ký ít thôi, rất ít là khác, chỉ thỉnh thoảng nó mới vội vã và cầu thả vào một cuốn sổ tay nhỏ xíu. Nó bảo nhật ký chỉ nên ghi lại những ý nghĩ táo bạo và độc đáo, tiêu biểu nhất cho một ngày hay trong vài ngày. Những ý nghĩ đó đủ để gợi lên một cảnh đời rực rỡ một ngày sống đáng ghi nhớ hay đủ gợi lên một quan niệm sống và cao hơn đủ hiện lên một con người. Mình không tin lắm vào ý nghĩ và lời nói ấy của nó, ước muốn của con người thật khôn cùng. Làm sao mà chỉ cần một vài dọc nhỏ, những suy nghĩ thôi mà có thể thể hiện được những điều phong phú như thế? Không thể nào, chỉ với những suy nghĩ, cho dù những suy nghĩ có tính chất triết lý sâu xa, có thể làm chọn được trọng trách kỳ nhận lại được cuộc sống của một con người. Mình đã đọc nhật ký của nhiều người. Mình cảm thấy rằng nếu như người viết nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc,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 đâu là suy nghĩ, đâu là sự kiện. Và sự trộn ấn ấy là một điều rất quý. Không hiểu mình đã ghi vào nhật ký bao giờ chưa rằng Leptonstoi bao giờ cũng nhanh chóng tìm thấy một ý nghĩa nào đó từ trong những sự vật và sự việc hàng ngày. Việc rút ra những ý nghĩa từ trong hiện tượng ngay tức khắc có một tác dụng rất lớn lao. Nó cho phép người ta tìm thấy và nắm chắc bản chất sự vật và không xa vào cái vụn vặt không bị choáng trước những hình thức một mẹ ở bên ngoài. Mình ao ước như thế, ao ước mình có được cái năng lực thú vị ấy để sống sao cho đẹp và sâu sắc. Nằm trên kiến đồng khuya, trên đường hành quân, mình và Y nói đến những điều như thế. Còn A, 10 thì chú ý nhiều quá đến số lượng những trang nhật ký. Cả ngày, mình càng hiểu rằng số lượng lớn không phải điều có lắm. Phải, chính như anh đã kể cho mình nghe về cô gái họa sĩ Nga mới 16 tuổi đã để lại hàng vạn bức vẽ cho đời.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 Hay tệ hơn, làm một cái bồ để chút vào đó những lời than thở, những suy nghĩ giả tạo, nhằm đắp điếm cho một con người giả tạo, sống rất tồi, rất nghèo nàn, mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày. Trở lại với những chặng đường hành quân, nghĩ đến những khuôn mặt nhẽ nhại mồ hôi, đọ bừng và nặng nhọc kết bước, trong lòng bỗng rộn lên một niềm thông cảm sâu sắc, của đời bộ đội gian khổ thật, thật gian khổ, và đây chưa nói đến sự hy sinh. Không gian khổ và khó khăn thì tại sao toàn những người con trai khỏe mạnh, trẻ, sung sức và hăng hái mà phải chịu ngã xuống dọc đường, mặt thở, mệt lắm, nhất là đeo nặng. Ban đêm, sang đỏ đeo ba lô đứng trên đò, tròng chành và ba lô nặng kéo ùm um cả người xuống sông. Những lúc hành quân nặng nhọc nhất chính là lúc người ta hay gắt cầu với nhau nhất và cũng chính là lúc người ta thương nhau nhất. Người ta thương nhau và san sẻ cho nhau chút nước trong bi đông, đeo hộ nhau một phần nặng nhọc. Không thể nào nói hết được, vì cái gì cũng rất tế nhị và mới đáng yêu làm sao. Dành cho đồng đội một chỗ nghỉ tốt, một mảnh chăn, một tấm tăng lành. Dành cho bạn một chiếc hầm đào giờ, dành cho bạn một hoàng thoáng khi đến chỗ tạm dừng chân. Trời ơi, tất cả những điều đó, trong khung cảnh đó mới đáng yêu, đáng quý làm sao. Nhất là nỗi lo lắng, dáng tức tưởi khi có người rớt lại phía sau, cần phải đi tìm. Chỉ có trong hàng ngũ quân đội mới có được những điều tốt đẹp đó chăng? Ban đêm, sang đỏ và vào kỳ tạm ở nhà dân, xã Cầm Rệ Cầm Xuyên, đi hơn 20 km rồi mà vẫn Cầm Xuyên. A2W ở nhà ông cụ đã già rồi, 78 tuổi, mệt quá, lăn luôn ra giường ngủ. Mình, Huệ, Y, nằm cùng một giường, mình nằm trong cùng và khi các chân lên cái hòm cổ dài kê sát tường, mình mới biết là một chiếc quan tài. Ông cụ già rồi, đã may sẵn áo để chờ kẻ chết đây. Dạo ở nhà mà thấy thì sợ chết kiếp đây mà bây giờ thì cảm thấy bình thường hết sức tuổi trẻ và sự già lão ở đây còn rất nhiều cười già mình đến mấy nhà xung quanh đều thấy những chiếc quan tài xếp chồng chờ đợi gia đình nhà nọ có đôi vợ chồng xả ông cụ tóc bạc như bung pha trò bảo mình rằng suốt đời Hai ông bà sống hòa thuận với nhau Lúc cưới nhau Ông bà may một đôi cuối cưới Và bây giờ Sắp gần đất xa trời Ông bà lại đóng đôi quan tài chồng lên nhau Ông cụ cười bảo rằng Cả đời ông đã ở trên bà Nên át hẳn chiếc quan tài ở trên Sẽ là của ông Mà cũng đúng Con trai thường chết sớm hơn con gái Thật tiếc Vì khi ông cụ nói chuyện với bọn mình Bà cụ sang xóm bên chơi không có nhà Không hiểu Nếu có bà cụ Thì cụ ấy có thái độ thế nào Dòng sông ngân mộ hay ngân mộ gì đó, mình hỏi rồi mà không sao phân biệt được tiếng nói ở đây. Chảy qua đây giữa hai bờ cây sung xuê, xanh thấm cả lòng, dòng sông chảy nhẹ và sâu. Những dòng sông động đầy của Hà Tĩnh, do đáng yêu kỳ lạ, nó làm mát đi rất nhiều cái nắng khổ sở của miền Trung, và cái gió lào khô cháy ra thịt. Em như bài thơ, em như dòng sông. Thằng bé ngồi vắt vẹo trên cây sung nghiêng xuống dòng sông mà thì thầm như thế. Những đời sóng dài ô yếm Lan đều đến phía trời xa Chở đi cả tiếng nói Cả cái bóng xanh nghịch ngợm của nó Người ở xa ơi Em hãy nghe nhé Dòng sông niên thơ này sẽ nói cho em nghe tất cả tấm lòng anh Sao năm nay Em chẳng chờ anh ở bến sông xa vắng này Năm nay em đã ở đâu rồi Cái cửa sơn xanh của thư viện thành phố Có đôi bạn nào hẹn chờ nhau ở đấy Đêm nay, anh không ngủ được đây, anh nằm trên chiếc quan tài của Úc Mộc và đọc cái thơ Cái Mộc của lòng em. Lịch thiên nhiên bốn mùa Đây là mùa hạ em ơi, em đã lật đến trang thứ bao nhiêu rồi, tác phẩm của Crispin. Mình không muốn ghi lại thêm một ngày giặc ném bom hà tiếng nữa. Buổi trưa nằm ngủ mà nào có ngủ được đâu, những cây cọ xòe ô xanh che giấc ngủ, nằm trong võng mà kỹ hoài mà thương hoài, thương từ cái gân lá xương xương, thương gặp mảnh trời xanh nhỏ tí xíu, qua vòng lá mà cũng bị giặc nát bờ đường bay của giặc. Đất nước có bao giờ được ngủ yên đâu. 19 tháng 4 năm 1972 Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh Đi qua đây, với một ước mong, gặp em cô thanh niên sung phong bao bài thơ ca ngợi. Chẳng phải ban đêm khi nào cũng tối, đêm thạch hà thao thức một vành trăng. Ở đâu rồi em, cô thanh niên sung phong, thạch kim thạch nhọn. Trời Hà tĩnh là một trời đưa đón, o gái nào anh cũng ngỡ là em. Có phải em là o rau liên, đi vội vã giúp ồn ào lính trẻ. Đêm chẳng bình yên, mà yên lành là thế. Quả bom lạnh lùng, chuối theo dấu chân, đường rất thơ là đường hành quân. Bởi có em, đường thành trẻ lại, đường đánh giặc chẳng bao giờ dừng lại, đến nơi nào anh cũng thấy em, những con đường em mở trong đêm bỗng thành sáng rực Đường em mở nơi đâu, cho anh biết với, anh đi với em chẳng bao giờ biết mỏi, cô gái đất này thạch nhọt, thạch nghiêm, cô gái đất này ơi em. Ở đây, đặc biệt có nhiều cô gái trẻ, nhiều một cách đáng ngại, đất thạch hà và thạch kim thạch nhọn trong thơ của Phạm Tiến Duật, còn cách đây không xa lắm. Đi đến thạch hà vào chập túi, làng sống ở đây thật đẹp, như là vào đêm trăng sáng như đêm nay. Em nhỏ nhắc vó tôm ngoài con mương lửa đừ dọc đường đất rộng, và khi vừa chớm đặt chân vào xóm, từ sau lũy che ướt át ánh trăng, bỗng thon thả tiếng hát của người con gái. Tiếng hát bỗng chợt nên gần gũi và quen thuộc khi ngó vào một ngôi nhà ngò cửa. Vẫn thắp ngọn đèn con với trang vở khọc trò. Lại sắp thi rồi, tháng tư, mùa thi về đậu trên ngón tay em. Đường đi trong xã thì đẹp, hàng phi lao cao, thẳng. Mỗi cây treo một ngọn đèn trăng, nhưng nhà cửa thì không gọn và đẹp lắm. đất cát và nhiều nước, đào hầm một lát là nước ùa vào cây thôi. Nhưng đó là mạch ngang. Bởi vậy rất ít xiếng và hồ, gia đình mình có một con đi bộ đội, chung sĩ Sương Nhung, vợ anh từ Bến Thủy sơ tán về đây, cháu còn rất nhỏ, nó nằm trên nôi che cùng một gian với các chú bộ đội. Mỗi người qua đây chú quân ở đây đều thương và yêu nó, nhưng bàn tay chưa khề làm bố cũng nhẹ nhẹ đưa nuôi và ru cho cháu ngủ. Tự dưng mình cảm thấy tha thiết muốn được như đứa bé, là con của người chiến sĩ và cứ sau mỗi lần quân đi cháu lại được lớn lên. Ở đây, có tục lệ báo động rất hay, từ rất xa, ở những vùng gần biên giới, khi thấy có máy bay vào, họ đánh trống Luân Phiên, xạ ở trong nghe xã ngoài, và cứ như thế, tinh thần đoàn kết hiệp đồng của nhân dân đã thắng cả động cơ phản lực của quân thủ. Mình cũng không ngờ rằng, đến đây lại được đọc tập 1 của Con đường đau khổ, tác phẩm mà những anh yêu và quen thuộc nhất. Xong, để được đọc non nửa, mình đã phải trả một cái giá khá đắt ban ngày trời nóng như nung. Đến chiều dịu dần, cua bỏ mát, bọn trong A họ nhau đi bắt cua và hái rau khoai về nấu canh. Chúng nó cứ tị với mình và lúc thì sai dã cua, lúc thì sai đun bếp, mà mình chỉ mượn được cuốn sách đến tối thôi. Vậy là cáo tuyết, mình bảo không ăn đâu, đừng tị nạnh nữa. Và quả thực, đến bữa ăn, mình chẳng thèm ăn gì đến canh cả. Chúng nó mời cũng mặc, tự ái mà. Và lại cũng vì kết cái tị nạn xấu xa của bọn nó, trẻ con thật khổ một điều, hôm ấy cơm khô khan quá, chẳng có tí tẻo canh nào nhưng rồi cũng chẳng chết ai mà mình lại biết thêm được nhiều điều mới mẻ. À, giờ đây mình mới biết Bessonov và Elisaveta là ai đấy Elisaveta ở đây chứ không phải Elisaveta trong một ổ quý tộc của tuốt kê nhép. Elisaveta trong tuốc là người con gái được yêu mà không cảm thấy niềm vui và như vậy là đáng thương. Còn Elisaveta trông như anh thì cũng đáng thương không kém. Mình cảm thấy dùm mình khi nhớ lại cho một lá thư của những anh đã nhắc đến Bessonov và Elisabetta. Chẳng lẽ mình là một Bessonov chăng? Ngày 6 tháng 5 năm 72 Học chính trị và thảo luận chính trị Tình hình và nhiệm vụ mới, người ta nhấn mạnh một cách quá đáng tình hình ở chiến trường. Lẽ ra, với bộ đội, không cần phải động viên một cách chung chung và lạc quan một cách như thế, nên cho những người ở chiến trường hiểu và những người sắp xa chiến trường hiểu cụ thể về tình hình chiến sự. Kể ra, cũng không còn ghi ngờ gì về chiến thắng của chúng ta cả. Ta đã thắng và đang thắng lớn, nhưng có lẽ câu kết luận của các cán bộ chính trị chưa thỏa đáng lắm đâu. Nên cho những người lính hiểu tất cả khó khăn đang chờ đợi họ, chiến trường càng ác liệt trong suy nghĩ của người lính, họ càng chóng thích hợp khi sắp mặt với quân thủ. Thế là lần đầu tiên ta đã thắng lớn rất lớn vào chiến thắng tư. Mình cũng hơi buồn về những chiến thắng lớn như vậy mà mình chưa có mặt trên chiến trường nhưng cũng rất tự hào vì mình đang làm công việc cần thiết cho những thắng lợi ấy. Khi nghe tin chiến thắng giải phóng Quảng Trị, Đông Hà, tiêu diệt hàng vạn địch, chính là lúc mình đang hành quân về cầm lạc lấy gạo. Đoàn người ùn lại xung quanh anh cán bộ đeo cái đài Lido to cổ cổ để nghe bản tin dài 90 phút của đài mình thông báo tình hình chiến thắng. Thị xã Quảng Trị đã được giải phóng, bộ đội ta đang tiến vào và bản nhạc giải phóng điện biên nổi lên vừa hùng tráng tự hào, cảm động và quen thuộc. Mình bước như say trên đường, qua khét suối, qua bụi cây mua, đêm nay đây, bao nhiêu người bước chân trên trường sơn. Nhìn những ngọn núi xanh xa xa, cây cối sùi lên như mây trên đỉnh núi, mình hiểu rằng đấy chính là chân trường sơn. Khi nào mình được đứng hẳn trên trường sơn nhỉ đứng ở đó, nhìn ra bốn phía mênh mông, thấy những dài rừng cháy tan khoang vì bom napalm và chất độc hóa học Mỹ, và được gặp những người chiến sĩ lanh lột ngày đêm trên tuyến lửa. Mình đã ao ước từ lâu, được gắt một chùm lá xăng lẻ, được đi dưới rừng khập và mắc võng trên những cây rừng đã mòn vết người đi trước. Mình cũng hiểu rằng, những cái đó đều phải trả bằng mồ hôi và cạp máu nữa, phải trả một giá khá đắt. Nhưng có thể gì, không dám hy sinh, làm gì có hạnh phúc, niềm vui. Bộ quân phục đầu tiên của mình đã sắp sách rồi. Mình rất yêu bộ quần áo này, hình như nó cũng gần là quần áo sinh viên. Dạo ấy, cứ nhìn anh bộ đội nào có bộ quần áo ấy, với bộ phai màu ấy và chiếc mũ mềm giặt vài lần đã bạc phích, thì chắc người ấy đi bộ đội đợt 6 tháng 2 năm 71, đợt của các trường. Bây giờ, đã là tròn 8 tháng tuổi quân, vẫn binh nhì, không sao lên được thêm một ngôi sao nữa. Trước kia ở ngoài quân đội, ông đại úy cảm thấy thường thôi. sợ vào bộ đội mới biết, thiếu úy cũng đã hết có khói rồi. Hôm qua, người ta đã bắt khai quân trang để chuẩn bị cấp phát đợt mới. Và thế là coi như một năm trăm quân đội Và lại sắp đi chiến trường Nên phát sức nhiều thứ Nhiều đến mức độ muốn vứt cả đi Khi nào được quần áo mới Bắt đầu phải theo lên ngực áo tên Và ký hiệu đơn vị mình Phòng khi bị ném bom mà đã rùi Eo ui, đính toàn đứa khéo mồm Vụ tay, theo bố nhắn lên nắp túi ngực Chữ chẳng ra chữ Mình nhớ như anh nhất là những lúc như thế Chào ui, sao mình chẳng hề được sự chiều chuồng ấy nhỉ Như hảo trong vùng trời ấy, đêm khuya lắm rồi ngủ đi anh. Sao không có Như Anh ở đây, để những Anh thêu lên ngực áo mình? Không, Như Anh phải học chứ, phải học giỏi, và không nên bắt Như Anh làm những cái vớ vẩn như thế được. 7 tháng 5 năm 72 18 năm rồi ư, từ ngày 9 tháng Điện Biên lừng lấy địa cầu, những ngày đó mình mới chỉ là đứa bé lên hai, đã biết gì đâu, vậy mà bây giờ thay đổi nhanh chóng như thế này đấy. Bởi vì người ta bảo rằng không ai khi nằm trong bụng mẹ đã hỏi được hoàn cảnh xuất thân của mình, không thể hỏi được mình đã sinh ra trong gia đình thế nào, tư sản hay địa chủ cường hào. Xong không phải ai cũng thế, ngay cả trong thời đại chúng ta, thời đại mà Đảng sẵn sàng dắt bất kỳ con người nào một lòng trung thành với Đảng để đi tới hạnh phúc của cả loài người. Từ rất lâu rồi, mình vẫn mơ hồ về gia đình của chính mình. Những người khác, những người bạn khác của mình, họ tự tự hào về hoàn cảnh xuất thân của họ, tự hào về các anh, chị và các em, ông bác, ông chú xa xa, gần gần của họ. Người học cái này, người học cái khác, rồi còn vô vàn cái để họ tự hào nữa. Mỗi khi nhắc đến lý lịch, là người ta lại cảm thấy trào sơn lên một niềm vui, một nỗi sung sướng pha chút gì kiêu ngạo. Có lẽ bởi vì con người họ không có chút gì đáng tự hào, nên họ phải làm như thế chăng? Cũng phải thôi, vì bản thân họ rất sung sướng, được sống và sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha mẹ, ông bà họ là những người đã đổ sư máu cho dân tộc, cho giai cấp. Và giờ đây, Đảng đặt lòng tin vào con em các bậc tiền bối cách mạng ấy. Chào ôi, bao nhiêu lần mình ao ước có được hạnh phúc xa vời ấy, được Đảng tin và trao cho những nhiệm vụ nặng nề. Có người sẽ bảo, thì đấy, anh được đi bộ đội đó thì sao? Chẳng lẽ anh không được Đảng tin cậy mà lại trao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc à? Không, đừng ai nói thế. Chuyện gì cũng có điều tế nhị của nó. Nói ra ư, không khéo thì trở thành phản cách mạng mất. Có đi trong quân đội mới cảm thấy nỗi khổ của những người không phải đỏ hoàn toàn. Không ở đâu có sự liên quan mật thiết về chính trị như trong quân đội cả. Nhiều khi, mình có cảm giác bị bỏ rơi. Mình nhìn lại các bạn trong A, dường như lý lịch của ai cũng có thể đảm bảo cho bản thân họ được đứng trong hàng ngũ của đảng. Xuyên mình. Khi còn ở trường phổ thông, dẫu sao quan hệ chính trị cũng còn bằng lặng. Tuổi thơ trong sáng biết trực nào, nó chưa bị vết đen của quá khứ gia đình đè chịu hai vai. Người ta hoàn toàn được bình đẳng với nhau trong mọi quan hệ, chỉ vì khơi gợn một chút qua thái độ của cô hiệu phó cấp 3 một ít. Xong, còn thoải mái lắm. Ở trường đại học, như là trường tổng hợp, nhà trường chú ý nhiều đến chuyên môn và ít chú ý đến chính trị mấy. Người ta lao vào học tập, vào những cuốn sách và cứ nghĩ rằng đó là chúng Mỹ cứu nước rồi. Không nhiều lắm những người chỉ thích đi làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn như kiểu Thụy, Quy, vân vân Phải sống ở đó, mới mơ hồ về chính trị làm sao. Người ta dù đỏ trên lý lịch hay không, nhưng tiếng nói trước tập thể thì lúc nào cũng có thể đỏ bừng. Ai cũng có quyền nói mà không thích ngượng, không thích đụng chạm vào một cái gì đó của mình. Và lại, trong trường đại học, con em gia đình không cơ bản, không phải là ít. đầy dãy ra đấy, mà phần lớn lại là những đứa học giỏi, rất giỏi của lớp. Còn giờ đây thì khác nhiều rồi, đâu ra đấy cả. Cùng là hai người không hề khác nhau gì về bản thân họ, nhưng lý lịch trong sạch, nhất là đỏ thực sự, là khác nhau lắm rồi. Không ở đâu sự đấu tranh giai cấp lại diễn ra quyết liệt như trong quân đội cả không khoan nhượng, không suy xa. Và đảng, thực sự, nắm trọn vẹn và vĩnh viễn ngọn cờ lãnh đạo quân đội. Rất nhiều khi, đứng nhìn đoàn bộ đội đi qua, mình cũng thấy lẻ loi, lẻ loi quá đi mất. Khuôn mặt nào cũng đẹp, mình cứ nghĩ chỉ có những người cộng sản thực sự mới sinh ra được đoàn quân ấy. Họ đi, họ đi và có lẽ họ chẳng biết rằng họ đang được hưởng một gia sản quý báu mà ông cha ruột thịt của họ mang lại. Cứ mỗi lần khai lý lịch, mình lại buồn, buồn tận xô xa. Anh Thục cảm tình đàn từ lâu rồi mà chưa được kết nạp và cứ càng về sau, nói chuyện với anh mình lại cảm thấy anh cứ đuối dần cứ đuối dần, anh cứ thất vọng dần 8 tháng 5 năm 72 Thực tình đã có dấu hiệu gì chứng tỏ mình bị loại ra khỏi đội ngũ đâu nhưng Linh Tính cứ cho mình biết rằng mình không thể trở thành một đảng viên được Mơ hồ thế rằng khó khăn đến với mình sẽ nhiều đây Không sao hết miễn rằng anh sống thực sự như một đảng viên Thế đã tạm đủ rồi. Vào đảng để làm gì nhỉ? Khi người ta đã sống và làm việc như một đảng viên rồi, không nên suy nghĩ gì về chuyện ấy hết. Đảng khắc sáng suốt và dìu sắt mình. Điều cơ bản nhất, gia đình mình là gia đình lao động, cha mẹ mình là người lao động và hoàn toàn giác ngộ. Mình luôn tin là thế. 9 tháng 5 năm 72 Xem bộ phim ở phương Tây xa Xôi Đức và Nga hoàn toàn có quyền tự hào về những đứa con của mình. Đại tá Sakharov, người Nga hạnh phúc, như thiếu tá kỹ sư xây dựng Đức Bunle đã nói. Quả xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy. Dù ở phương Tây xa xôi giữa quân giặc vẫn nhớ về quê hương có đàn khiêu cao cổ, có cây to ba người ôm không rể và mãi ghi nhớ tội ác của giặc đất tàn phá đất nước Nga, không thể nào quên. 12 tháng 5 năm 72 Mấy ngày Tây, Tình hình chiến sự căng thẳng hơn nhiều Hà Nội liên tiếp bị bắn phá hôm 10 tháng 5 11 tháng 5 nghe tin địch bắn phá cầu Long Biên khu Ba Đỉnh khu Ho kiếm học sinh các trường cấp 1 123 đã phải đi sơ tán các trường đại học cũng đi sơ tán một số rồi không nhận được thư nhà gì cả nên không biết chút gì gọi là riêng mình đã nghiệm thấy hệ trong này ngớt máy bay bắn phá là ngoài ấy lại bị bắn phá mạnh bởi thế ngày mình yên tâm một chút là máy bay bay nhiều ở trong này kho xăng Đức Sang lại bị cháy lần thứ hai. Về ở đấy đấy, không hiểu nó có làm sao không. Địch đẩy mạnh chiến tranh ra miền Bắc. 11 tháng 5, có cuộc họp kín của Nhà Trắng. Người ta bảo nó bàn riêng về Việt Nam. Hôm kia, máy bay và tàu chiến địch đến nhiều trên bờ biển Việt Nam. Nó thả miền phong tỏa bờ biển và khiêu khích tàu nước ngoài ra vào cảng Hải Phòng. Nixon gửi tối hộ thư cho tàu bè nước ngoài, hẹn cho ba ngày phải rời khỏi cảng Hải Phòng. Nếu không, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra. Thủy đôi và miền trên bờ biển là sự khiêu khích rất lớn đối với đất nước và nhân dân ta. Đơn vị cũng đang bước vào chiến đấu thực sự, diễn biến tư tưởng bộ đội phức tạp hơn so với dạo còn ở ngoài Hà Bắc. Đào ngũ, trốn tránh trách nhiệm, nằm ỉ vân vân, đủ cả rồi. Mình cũng tự thấy dạo này trở nên bứng bình hơn hay cãi hơn. Và lại, hàng ngũ cán bộ B cũng khiến mình khó mà hài lòng hay kính phục, mạt tuần lễ được. 9 tháng 5, ban đêm c có vụ nổ lưu đạn, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, tuy vậy vẫn phải đề phòng, không hiểu có bàn tay phá hoại của địch ở đây không. Trong mấy ngày bị đếm bom đơn vị, có người đã hy sinh, hy sinh một cách không cần thiết chút nào. Bắt đầu phải két hai người và ba trạng, không còn thoải mái và dễ dàng như trước nữa. Đơn vị sắp si di chuyển diễn tập, lần này hành quân 3 ngày liền. Vòng qua Quảng Bình và đến đèo ngang bọn 117 đi quan sát tình hình về cho biết ở đó rất đẹp, sẽ đóng quân trong một cánh rừng chỉ cách biển có 100 m có một cuồn cát trắng và con mưa nước ngọt, song cái chết lúc nào cũng đi bên cạnh. Máy bay ném bom, tàu chiến pháo kích ở đó vắng và sự đi lại hạn chế hết sức. Mình đã vứt đi gần hết sách, vở, chăn, áo rét chỉ giữ lại hai bộ quần áo dài, quần áo lót, tăng, võng màn, mấy thấm ảnh, ba quyền sổ. Gia tài chỉ còn có vậy thôi. Có lẽ lần này, mình sẽ lên 425 ở 628-1007. Từ đó, như ra biển chắc là rất đẹp, chắc là sẽ thấy hết tầm rộng lớn của trùng khơi. Mặc dù cuộc sống chiến đấu cột ngang, bề bộn và căng thẳng, mình vẫn không bao giờ quên được như anh. Như anh ở xa vậy, chắc không hề nghĩ rằng có người lại nhớ như anh đến thế. Nỗi nhớ bây giờ không còn là niềm dạo dực, bồn trột như năm trước mà im liềm, thấm thía mà là nỗi say dứt chăn trở, chăn trở hoài thôi, sao thương Như Anh đến thế, thương cả mình, cả mối tình vừa chấm nợ. Nhiều lúc, mình muốn gửi cái gì đó cho Như Anh, cho Như Anh hiểu và tin rằng, mình mãi mãi thương yêu Như Anh, mãi mãi gìn giữ Như Anh, yêu xấu trong trái tim mình. Xong, tình cảm đẹp đẽ ấy, không chỉ dừng lại ở đấy. Cũng như Như Anh bảo rằng, chẳng lẽ chỉ có thế, chỉ có thế thôi, mặc dù rất đẹp. Mình rất hiểu rằng, phải, tình cảm ấy, phải còn nhiều chuyện hơn nữa, người ta không chỉ sống với nhau mơ mộng mà còn phải thiết thực, và còn nữa, nhiều nữa, còn phải như Đa xa và telekin Nhưng như anh ơi, không thể nào thế được, như anh có hiểu rằng, người yêu như anh hơn hết, người yêu như anh đến nhức nhu hít cả trái tim, lại chẳng bao giờ đủ sức mà gìn giữ như anh ở lại vĩnh viễn với mình. Cái sức lực mọc mạnh của như anh chính là như thế đấy. Càng mong ngày gặp lại Như Anh, mình hiểu rằng ngày càng đi đến những ngày thất vọng thực sự của cuộc đời. Thu Trường bảo rằng, đừng nên nghĩ về chuyện hậu phương, đừng vội nghĩ đến đòi hỏi và hưởng thụ. Không, mình có nghĩ đến hưởng thụ gì đâu, chỉ vì yêu và thương người ở xa lắm lắm, mà mình cố tìm một con đường tốt nhất cho Như Anh đi, cho Như Anh hiểu, mình yêu Như Anh mãi, thương Như Anh mãi, và mọi cô gái mình gặp trên cuộc đời này chỉ càng làm mình thêm nhớ, thêm thương Như Anh mà thôi. Như anh sẽ nghĩ gì khi càng ngày càng lâu có thư của mình? Như anh có nghi ngờ gì lòng trung thủy của mình không? Nghi ngờ gì cũng được, giận dỗi gì cũng được, miễn là như anh làm tốt những điều mình dặn dò Ở xa, ở xa phải, đấy chính là thử thách gây go và ác liệt nhất, âm thầm, dai dẳng nhất. Như anh có chịu được nổi hay không? Mình không đòi hỏi gì nhiều cả Mai sau có gặp lại như anh Mình sẽ chẳng dám đòi hỏi gì ở như anh cả Ta là đôi bạn thân nhất của cuộc đời riêng Đôi bạn tin, quý và thương nhau nhất Hiểu nhau nhất trong từng nẻo khuất của lòng Đôi bạn nhớ nhau nhiều nhất Nhưng vĩnh viễn, viễn nó chỉ như thế thôi Nhưng anh sẽ có một gia đình riêng nho nhỏ Với người bạn đời nào đấy Chắc là người đó sẽ rất tốt Người đó sẽ cao thượng Và đừng ghen tuông vì một tình bạn đẹp đẽ của mình Rồi cứ đến những ngày đáng nhớ, bọn mình lại đến nhà nhau chơi. Ta cùng sở lại quá khứ nên thơ, nên nhạc của mình và vui sướng nhìn đến hiện tại đẹp đẽ. Mà ở hôm nay thì đó là tương lai. Mình sẽ được tặng Như Anh những đôi hoa trắng mút, những đôi hoa mà mình bắt đầu yêu khi biết rằng Như Anh rất yêu hoa. Những ngày sống trong đời bộ đội, mình đã hiểu nhiều những tình cảm phức tạp và đa dạng. Người ta thường khuyên nhủ mình đừng vội tin vào một người con gái Nhưng mình vẫn tin, tin một cách cuồng nhiệt và tự giác Không hề phải bắt buộc, không hề phải tự gò bó, tự tìm lấy lý do mà tin Mình tin như anh không bao giờ phụ lại mình cả Khi mình suốt đời thương nhớ như anh và mình cũng chỉ mong có thế thôi Chỉ mong cuộc đời mình cũng có một người con gái nhớ nhung bằng những tình cảm tốt đẹp nhất biệt xứ người đi học nước ngoài và người đi bộ đội, còn mình thì có muốn thế, còn nếu như ai phân biệt thì mặc kệ họ và mình cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền. 13 tháng 5 năm 72. Đoàn này hành quân đến Đèo Ngang sẽ đi qua Quảng Bình và đi trong 3 hôm. 23 tháng 5 năm 72. Mười ngày đã trôi qua, mười ngày đầy rẫy gian khổ có khăn, đầy rẫy mệt nhọc và vất vả, và chính trường có lẽ cũng chỉ gian khổ mức độ như thế, hoặc có khơn thì chỉ hơn chút ít thôi. Đèo ngang mình đã đến, và quả thực, con đèo chạy sọc như nhà thơ mình thích đã nói. Nhà như lá đa đậu lưng trừng núi, sông suối ở đâu rơi xuống chân đèo, đèo nhằm cứ nam, đường nhằm hướng nam, xe đạn cũng nhắm hướng nam, vượt đốc. Bao nhiêu người làm thơ về đèo ngang mà quên mất con đèo chạy dọc. Biển đã ở ngay kia, dưới chân điểm cao nơi đơn vị mình đang chút. Sắc biển thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Còn những con sóng miên man của biển thì cứ vô hồi xô vào đất, cứ xô mãi vào bờ mà chẳng bao giờ khiết cả. Biển mênh mông, mênh mông, còn đất nhỏ hẹp, vậy mà cứ như thế mãi thôi. Không, mình cũng không hiểu định nói điều gì trong đấy nữa. Những ý nghĩ mầu mè, những nghĩ suy, giản dị, chân thực cứ chen lấn vào nhau, và mình không sao tách bạch cho rõ ràng mà diễn tả. Tất cả cứ quyện vào nhau, thành một mớt bồng bông, thành một cục to sù, kệ, chẳng thèm viết những điều ấy vào nhật nghĩ làm gì. Chuyện chiến trường, chẳng có gì đáng kể đâu, đại loại ta xung phong và chiếc sở xuất kích bao giờ cũng lo lắng về vắt, mũi, diễn và cả con ve, con ve hay con gì đó. Người thì gọi là rùi trâu. Người thì gọi là con ve bò trà. Các anh chàng Rivarez choàng gây thánh giá vào cổ ấy. Đáng sợ thật. Hắn ta dùng vòi đâm qua lớp quần áo lính đánh nhói một cái vào hút máu căng cả bụng. Ai ngủ không biết là cây Có khi gã hút máu xong rút vòi ra không được. Cứ để cả vòi trong da thịt bệnh nhân gây cảm giác vừa bút vừa ngứa. Thảo nào Punisher lại dùng cái tên quái gỡ ấy cho con người chống đối ác liệt với thiên chúa giáo. Nói điều gì khuyên thuyên thế, hành quân bao nhiêu đêm rồi, mắc võng bạc bao nhiêu lần trong thảm sâu và gai góc của rừng mà chưa hề làm bài thơ nào về giấc ngủ quý giá trong rừng. Đáng ghét thế thì thôi. Còn trời, tìm bây giờ nhập nhoạn, khoảng khôn đây, nếu như ở nhà thì đang làm gì nhỉ, năm ngoái vào giờ này như anh sắp thi. À, có lẽ thi xong rồi chứ, 6 giờ tối rồi còn gì, mà mình đang còn trong trường đại học. Sắp rỗi nhau rồi đấy, 30 tháng 5, gặp Như Anh và thế là bông hoa quỳnh trắng trong, sắp bị ruồng dãy đây. Khốn khổ thân mình thế thì thôi, bây giờ biết được những gì cần làm thì xa xôi với lắm rồi. Làm sao có thể trở lại được những ngày như xưa nữa? Như Anh đã ra sao rồi, một tím của gói mực học sinh cứ làm mình nhớ đến Như Anh, nhớ đến bài thơ nho nhỏ, làm vội vàng dọc đường hành quân qua đất Quảng Bình. Đặt tên bài thơ ấy là Màu tím hoa mua vậy. Cứ mỗi lần hành quân qua đây, lòng tôi lại nhớ em ra giết. Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết, nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa. Chẳng giấu lòng chẳng phải giấu lòng ta, tôi biết cô gái nào chẳng khóc. Khi đưa tiễn người con trai thân nhất, hoa tím chín chiều nói lộ với lòng anh. Không dừng lại đâu, dưới đất nước mông minh, tôi cúi xuống với cảnh hoa lặng lẽ, màu hoa tím như chưa bao giờ tím thế cánh mỏng cánh mềm mát ngón tay ta. Những điều lớn lao trên đất nước bao la vẫn không quên niềm riêng nhỏ nhất, chung thủy nhất là mối tình của đất, mỗi mồ hoa đều thấm đượm tình người. Tôi đã đi rất xa em rồi, chẳng dễ về thăm em trong phố nhỏ, e ấp cánh hoa mua vào trong sổ, tím lòng mình và tím cả lòng em. Đường tôi hành quân trong đêm, hoa đã lẫn vào màu trời tím biếc, có nhìn thấy hoa đâu mà tôi vẫn biết. Qua mùa hè nhuộm tím cả trời mây. Em ở đâu rồi? Bưng khuân kẽ tay. Tháng năm, tháng năm hẹn về thăm vườn nhỏ. Câu thơ chép tay nôn nao ý nghĩ. Hoa tím chào lắm lời như những dòng thơ. Tiếng hát ai đằng sau bâng cua. Tôi ngoái lạnh chào hoa lần nữa. Sừng vắng lặng mà tôi cứ ngỡ có đôi bạn nào mới đón đưa nhau. 17 tháng 5 năm 72, Quảng Bình Như anh ở xa, có nghe thấy mình đang thị thảo đọc cho như anh nghe bài thơ gồ ghề này không nhỉ? Mình sẽ làm những bài thơ vẻ hoa về những cánh hoa rừng, hoa dại mà có một màu sắc và hương vị thơ hết sức. Làm những bài thơ vẻ hoa tặng người yêu, yêu những bông hoa như anh nhé. Như anh đồng ý không nào? Trời tối quá rùi, đêm buông. Đêm nay các đây, trăng này là đầu tháng, chỉ khơi lờ mờ, ướt át ánh trăng làm ướt cả lòng người. Nhưng anh ra sao rồi nhỉ? Nhưng anh đã ra sao rồi? Dẫu sao mình cũng còn yên tâm về những anh sẽ làm đúng và làm tốt những điều mình mong muốn ở như anh. Ngày mai khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, chúng mình sẽ gặp nhau, hai chúng mình sẽ gặp nhau. Con đường vẫn đưa hương như anh nhỉ. Đến bây giờ buồn vì vắng những đôi bạn dạo chơi trong buổi hương của chúng. Cái lo lắng bây giờ là lo cho gia đình, cho những người thân yêu đang sống giữa thủ đô căng thẳng vì hồi còi báo động. Tối quá rồi không thể viết hơn được nữa, đành ghi lại một chút sự kiện trong ngày vậy. Ngày hôm nay đã bắt đầu khai lý lịch quân nhân, mình chẳng nhớ cái gì cả, chẳng nhớ điều gì hết. Để lý lịch trong ba lưu mà bớt rứt trong lòng chán lắm đây.